Bọn họ từ bị thập nhất nương lấy đặc thù thủ đoạn đưa về nước trong, lại bị tóm được vài lần tưởng tính kê tam phòng bị giáo huấn lúc sau cũng không dám ở động tính kê tam phòng tài sản ý niệm, cũng liền quá quá miệng nghiện, mắng thượng một hai câu giải giải hận Mà hạ thừa bình nhân thay đổi huyện Thái ra quan hệ, cũng không được cứ thích, phải hắn danh nghĩa người lần lượt đi rồi, hắn cũng không có cái gì tiền thu, người một nhà quá căng thẳng, cho dù mua một miếng thịt cũng là bọn họ người một nhà đóng cửa lại ăn. Nói thật, nàng đã hồi lâu không ăn qua thịt. Hạ thừa nhạc tà tiểu lao thái thái liếc mắt một cái, nương, ngươi muốn ăn. Tưởng, tưởng tiểu lao thái thái manh gật đầu. Hạ thừa nhạc để sát vào nói, ngươi nói cho nhi tử, cha ta đem khế đất tàng đến chỗ nào rồi, thịt kho tẩu một mâm nhi toàn về ngài. tiểu lao thái thái ánh mắt sáng ngời nhìn hạ thừa nhạc, há mồm tưởng nói, rồi lại nghẹn lại lời nói, không được không được, cha ngươi nếu là biết sẽ mang chết ta lại nói. Ngươi biết cái này làm gì ngươi sẽ không thật sự đối kia tòa nhà nổi lên cái gì tâm tư đi. Ta nữa ai, ta chính là ngươi 10 tháng hoài thai sinh đích ruột thịt nhi tử. Ta này không phải vì ngươi cùng cha ta suy nghĩ sao hạ thừa nhạc một bộ thừa quan uổng biểu tình. Tiểu Lão thái thái một chút đều không tin bộ dáng. Hạ thừa nhạc phụt một tiếng cười, liên tục xua tay nói, hảo hảo hảo ta không hỏi, ta không hỏi tổng được rồi đi ai, đầu năm nay thật là người tốt khó làm. Ta bất quá là muốn nhìn một chút kia khế đất có phải hay không thật sự. Đã bị nương ngươi như vậy hiểu lầm ngươi cũng không nghĩ lao đại như vậy khôn khéo người sẽ đem như vậy đại một cái tòa nhà khế đất cho ta cha bảo quản hắn trừ phi là điên rồi. Lời này, tiểu lao thái thái đảo nghe xong đi vào, nửa tin nửa ngờ nhìn hạ thừa nhạc, đối nga, ngươi nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Trong viện, hoàng thị từ nhà bếp ra tới, trong tay bưng một mầm thịt kho tàu. đối với nhà chính nói cha hán thịt kho tàu hảo tiểu lao thái thái lập tức ngẩng đầu lên đi xem kia mâm nạc mỡ đan sen thịt trong ánh mắt tràn ngập viết hoa ăn hạ thưa nhạc chiều hoàng thị đưa mắt ra hiệu hoàng thị cười đoan đi tứ phòng tiểu lao thái thái liền nhũ mày hạ thưa nhạc đứng dậy nương ta đi ăn cơm sớn cha nghỉ ngơi ngươi cũng chạy nhanh đi nhà bếp lộng điểm ăn đi tiểu tâm nhị tẩu không lưu người cơm dứt lời nhấc chân liền đi Ai kiểu lao thái thái kêu một tiếng, hạ thừa nhạc đầu cũng không quay lại đi rồi. tiều lao thái thái liền hối hận vỗ vô, vô miệng mình, làm ngươi kín mít, nói cho hắn không phải được, dù sao hắn cũng không chìa khóa, ngươi còn có thể bạch đến một chén thịt kho tàu. Nói xong, lại đi xem ngất hạ lao gia tử, đẩy một phen, lao nhân, đừng ngủ, mau đứng lên, lao tứ trong mắt cũng không chúng ta, ngươi chạy nhanh lên đi nói nói, nói hắn liền chén thịt kho tàu đều không cho chúng ta ăn. Về sau như thế nào trông cũng cậy vào hắn cấp chúng ta dưỡng lao. Tiểu lao thái thái lầm bầm lầu bầu hồi lâu, trong lúc lại đi bọn họ phòng nhìn tàng khế đất chắp hai mắt, chờ nhìn đến Giang Thị bưng tràn đầy một khay ăn đi ra nhà bếp khi, đột nhiên từ trên giường đất đi xuống bò, tay chân cùng sử dụng hạ giường đất, lê giày liền hướng bên ngoài hướng. Giang Thị, người cho ta bông, ta và ngươi cha còn không có ăn đâu. Giang Thị mới lười đến phản ứng nàng, đi bay nhanh. khó khăn lắm ở nàng đuổi theo chính mình phía trước vào phòng loảng xoảng một tiếng giữ cửa cấp hóa, lâm đóng cửa rơi xuống một câu muốn ăn chính mình làm đi hạ thừa an không tán đồng nhìn nàng một cái giang thị xả ra một mặt cười cha hắn an cơm Tiều lao thái thái ở bên ngoài gõ cửa lão nhị ngươi ra tới ngươi làm giang thị đem cơm phân ta và người cha phân cho ta một chút cũng đúng cha ngươi còn không có tỉnh chờ hắn tỉnh lại làm ngươi tức phụ làm giang thị biễu môi Hạ Thừa An liền cầm chén ở hai cái đồ ăn các bát một chút ra tới, lại cầm hai cái bánh bột bắp đặt ở trong chén, đưa cho Giang Thị, ý bảo Giang Thị đưa ra đi cấp kiểu lao thái thái. Giang Thị không vui lạnh mặt, ta cực cực khổ khổ làm cơm vì cái gì cho nàng ăn bọn họ đi hưởng phúc khi có thể tưởng tượng quá chúng ta vừa đi lâu như vậy liền bạc đều không hướng trong nhà mang một văn còn có mặt mui ăn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt mua thức ăn. Trong miệng thật không minh bạch mắng. Lại là không dám thật cầm chén buông không cho kiểu Lao Thái Thái ăn, chỉ phải không tình nguyện mở cửa, đem chén hướng Kiều Lao Thái Thái trong lòng ngực một tác cũng mặc kệ kiểu Lao Thái Thái tiếp không tiếp được, quay đầu liền phanh một tiếng đóng cửa lại. Kiều Lao Thái Thái luôn cuống tay chân ôm lấy chén, chưa oán giận một câu, lại là bánh bột bắp. Lại oán giận đồ ăn, liền cho ta kẹp như vậy một chút đồ ăn, tắc kẽ răng đều không đủ. Nói còn chưa dứt lời, môn bám một chút bị giang thị mở ra. Rồi tay lại đây, không thích ăn cho chúng ta, vừa lúc chúng ta không đủ ăn. Tiều Lao Thái Thái vội che trở hướng nhà chính đi, chân nhỏ đi bay nhanh, hùng hùng hổ hổ. Giang thị phì nổ, đóng cửa lại. Hai vợ chồng ăn cơm, hạ thừa an hỏi tam lang ở trấn trên còn hảo. Giang thị cười nói, hảo, hết thẻ đều hảo, còn nói ngươi lần trước đi xem hắn, cho hắn mua kia kiện siêm y hắn đình thích, chính là chỉ có một kiện không đến nổi. Nói đến mặt sau liền có chút thở ngắn than dài, Nhi tử mắt thấy lớn, muốn cưới vợ, trước kia quần áo xác thật keo kiệt. Hạ thừa an lay mấy khẩu cơm, lại tác một cái bánh bột bắp xuống bụng, nói, chủ ra lại cho ta một đám sống, chờ làm xong này phê liền lại cho hắn mua một kiện, làm hắn chức chắc vá xuyên. Giang thị cười liên thanh ai, ngươi lần sau trực tiếp xả bố trở về, ta cho hắn làm, cũng có thể tiết kiệm được điểm bạc tích cóc cấp Nhi tử cưới vợ dùng. Hạ thừa an ừ một tiếng. Tiều Lao Thái Thái không ăn no, đi phòng bếp đem Giang Thị tàng bánh bột bắp lại ăn mấy cái. Giang Thị xoa eo ở nhà chính cửa mắng nửa ngày cực đại phi chuột, không biết xấu hổ. Tiều Lao Thái Thái ở nhà chính lại tức lại thẹn, lại rốt cuộc không dám cãi lại. Chờ nửa đêm, Hạ Lao gia tử bị đói tình khi, đẩy Tiều Lao Thái Thái đi cho hắn lộng điểm ăn. Tiều Lao Thái Thái trở mình làm bộ cái gì cũng không nghe được ngủ say bộ dáng. Hạ Lao Gia Tử đói bụng cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Lao Gia Tử gọi Hạ Thừa An tới, nói làm hắn tức phụ cấp lộng điểm ăn. Hạ Thừa An cũng chưa nói cái gì, quay đầu nói cho Giang Thị. Giang Thị hùng hùng hổ hổ, chỉ cây dâu mà mang cây hỏe đem Hạ Lao Gia Tử cùng Kiều Lao Thái Thái quở trách cái không biết xấu hổ. Hạ Lao Gia Tử tàn nhẫn chừng mắt ngoài cửa, tiện nhân. Kiều Lao Thái Thái dậm chân cùng Giang Thị đối mắng, ta là ngươi bà bà. Làm ngươi làm bữa cơm sao ngươi cho rằng chính mình là tú tài gia nương tử vẫn là cử nhân gia thái thái, ngươi dám như vậy mắng ngươi bà bà cùng ngươi công công, ngươi nhà mẹ đẻ như thế nào giáo ngươi làm nhân nhi tức phụ ngươi lại nhiều câu miệng, ta làm lão nhị hưu ngươi. Giang thị mới không sợ nàng cái này, bởi vì nàng biết hạ thừa an sẽ không hưu nàng, bởi vì nàng nhi tử tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Nàng mới không sợ. Kết quả, làm được cơm sáng chia làm hai phân. Cấp hạ lao gia tử cùng tiểu lao thái thái kia phân chỉ có bọn họ phu thêm một phần ba. tiểu lao thái thái khí mắng to, hạ lao gia tử cũng là sắc mặt xanh mét, liên tiếp nói, cánh lạnh một cái hai cái đều tưởng bay nghiệp trướng nghiệp trướng. Lại qua một ngày, hạ thừa bình tới tìm hạ lao gia tử, cha, lao tứ kia nhả ra không. Hạ lao gia tử lắc đầu, kia làm sao hạ thừa bình cấp ở phòng trong dạ bước, ta kia mắt thấy liền không có gì ăn. Tổng không thể bán tòa nhà đi. Hạ lao ra tử xoạch một ngụy kia không thể ta quay đầu lại lại khuyên nhủ ngươi đừng nội. Hạ thừa bình như thế nào có thể không nội, hắn tác bạc cấp quan nha người, nói hạ thừa nhạc ở hắn danh nghĩa treo mấy trăm mẫu đồng ruộng, kia đến có bao nhiêu bạc lấy á hạ thừa nhạc cái này tiểu xúc sinh thế nhưng toàn nhét vào chính mình hầu bao hắn không cần trở về như thế nào cam tâm. Hạ thừa bình sắc mặt không tốt ngồi trong chốc lát, Cùng hạ lao gia tử nói một hồi lời nói, cuối cùng nói, lại hai ngày, cha nếu là còn chị không được lao tứ, khế đất ta liền lấy đi, trước đem phía đông cái kia vượt viện bán, cũng hảo ứng khẩn cấp. Phía đông vượt viện sát đường, khai cái môn phong bên trong da vào hình tròn cổng vòm, là có thể tự thành một trường phái riêng, lúc trước là cho hạ lao gia tử cùng kiểu lao thái thái trụ. Hạ lao gia tử sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn là gật đầu, thành, lại hai ngày. Lại không biết, này hai ngày đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên là hạ thừa nhạc trộm khế nhà, hạ lao ra tử đuổi theo thời điểm té trong sông, người tuy rằng vớt đi lên, lại rất là ăn lô nặng, nằm ở trên giường hít vào nhiều thở ra ít. Tin tức còn không có truyền tới chân trên, hạ thừa bình đã bị huyện Thái Gia cấp bắt lên, nói là hắn cầm nhân ra bạc lại không băng nhân đăng báo, hại bọn họ đến giao song phân thuế má, hạ thừa bình có miệng nói không rõ. đại khó khăn giải thích rõ ràng, thuyết phục huyện thái gia đi bắt hạ thừa nhạc, hạ thừa nhạc đã đem năm diệp hoè ngói nhỏ hạ ra tòa nhà cấp bán, được 1500 lượng bạc, mang theo hoàng thị chạy. Hạ thừa bình cơ hồ muốn khóc ra tới. Vẫn là hạ thừa an nghe nói tin tức, chạy đông chạy tây nhận lôi chắp tay thi lễ, lại cho phép những người đó thiếu bạc chậm rãi còn, mới đem hạ thừa bình từ đại lao vớt ra tới. Triệu thị khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, hạ thừa bình cũng khó chịu không được. không có tòa nhà, ném thể diện, về sau này thành thủy trấn lại không có bọn họ nơi dừng chân, nhưng làm hắn trở về hoa ở nhà cũ đương một cái nông dân, hắn lại tự giác chính mình trong xương cốt nên không nên là bình thường, chết sống không quay về. Triệu thị khóc lóc kiến nghị đi tam phòng, dù sao tam phòng một nhà không được trong nhà, tòa nhà không cũng là không, không bằng cho bọn hắn trụ. Hạ thừa bình thâm chấp nhận. Hạ thừa an khí cười, ném xuống một câu, xoay người liền đi. ta liền không nên cứu ngươi ra tới đi thai họa lao tâm ra lại sợ hạ thừa bình thật sự đi tu hú chiếm tổ đặc đặc chạy tới cùng chồng cửa phương lào hán nói không được phóng hạ thừa bình đi vào hạ thừa bình tự nhiên tiến không được môn khi đem hạ thừa an mắng to một hồi về đến nhà nhìn đến trên giường nửa chết nửa sống hạ lao gia tử lại là hung hăng hoán trách một đốn nếu không phải lão nhân ôm khế đất không buông tay một hai phải đặt ở chính mình bên người gì đến nỗi bị hạ thừa nhạc trộm hắn làm sao đến nỗi lưu lạc đến nước này. Lao Đông Tây, đã chết xứng đáng. Lao Thái Thái cơ hồ khóc mắt bị mù, mỗi ngày vô chân mắng mấy cái nhi tử không hiếu thuận, không cho nàng cùng hạ Lao Gia tử dưỡng lão nhưng trong viện trừ bỏ hạ Lao Gia tử soàn soạt tiếng hít thở, không một người phản ứng nàng. Trong lúc, hạ hồng hà tới xem qua một lần, nhìn lên thấy hạ Lao Gia tử kia muốn chết không sống bộ dáng liền teo to. Như thế nào không cho cha ta xem bệnh? Kiều Lao Thái Thái khóc lóc nói không có tiền. Lão nhị tránh về điểm này bạc cũng chỉ đủ người một nhà sống tạm. Hạ thừa bình phu thê hơn nữa cái đại lang mỗi ngày ở nhà nhà ăn bạch uống. Cái gì sống đều không làm. Đại lang càng làm mỗi ngày đều ngốc tại trong phòng đọc sách. Mặt đều không lộ một chút. Hạ hồng hà chỉ vào mắng một hồi. Chờ kiều Lao Thái Thái há mồm hỏi nàng muốn bạc khi. Nàng ai ra một tiếng? Nương. Ta hiện giờ mang theo hai cái nhi tử ăn cha mẹ chồng, có thể có một ngụm cơm ăn liền không tồi, nơi nào còn có bạc cho ngươi. Nói xong, tìm cái lấy cơ vội vàng đi rồi. Hạ Lao ra tử mắt thấy kéo đến không được, tiểu Lao Thái Thái liền nhớ tới gà vào nhà có tiền tiểu khuê nữ Hạ Phương Phỉ, liền khóc tới cửa cầu Hạ Phương Phỉ cùng cô ra đáng thương đáng thương nàng, thưởng nàng mấy khẩu cơm ăn. Trình Lao Bản là cái ở bên ngoài cực kỳ muốn thể diện. Không thể gặp kiểu lao thái thái này người đàn bà đánh đá hình dáng lãnh nàng vào cửa giao cho hạ phương phỉ xử trí. Hạ phương phỉ hận nhà cũ người hận muốn chết. Nơi nào nguyện ý quản này nhàn sự, hận không thể lập tức liền đuổi tiểu lao thái thái ra cửa nhi. Nhưng nhân dưỡng thành yếu đối nhát gan tính tình, chính là nhẫn tới rồi chỉnh lao bản đi mới nói ra tiên khách nói. Tiểu lao thái thái tức khắc một ngông ngồi dưới đất. Thiên a, ngọc hoàng đại đế, như lai phật tổ a, các ngươi mở to mắt nhìn xem. ta lão bà từ đây là tạo cái gì nghiệt sinh nhi tử một đám bất hiếu không để, sinh nữ nhi một đám không thích mẹ ruột ta tồn tại còn có cái gì ý tứ ta đi tìm chết tính nói liền phải hướng hạ phương phỉ bên người cây cột đi lên âm dọa hạ phương phỉ bên người nha hoàn vội đi cản thông ra thái thái nhưng ngàn vạn không thể hạ phương phỉ cũng bị dọa không nhẹ vội tiếp đón nha hoàng đi cầm mấy lượng bạc đuổi rồi kiều lao thái thái lại ai ngờ Tiểu Lão Thái Thái một lần đắc thủ, liền có lần thứ hai ba lần, 4 lần, 5 lần, chỉ đem Trình lão bản làm cho rất là không kiên nhẫn. Hạ Phương Phỉ càng là thấy đều không nghĩ thấy nàng, nhưng nàng như vậy một cái đại người sống ngồi xuống là có thể ngồi trên nửa ngày, quỷ khóc sói gào, Trình lão bản hận không thể phong nàng miệng, liền đem việc này toàn bộ đều do đến hạ. Phương Phỉ trên người, ngầm cũng không thiếu lấy chuyện này xoa ma hạ Phương Phỉ, đánh hạ Phương Phỉ càng là cáo giận tiểu Lão Thái Thái. Nhưng tiểu lao thái thái thượng nghiện, mỗi lần tới không cho bạc liền phải đồ vật, không cho đồ vật là kiên quyết không tay không trở về, làm cho một toàn bộ ngõ nhỏ đều biết trình ra quán thượng như vậy một cái mặt dày vô sỉ tống tiền thông ra, trình lao bản chỉ cảm thấy thể diện cũng chưa, lại tàn nhẫn đánh hạ phương phỉ một đốn. Sau lại, không biết từ nơi nào được tam nương gả nhà chồng ở kinh thành Đương Đại Quan Nhi, hắn nhà chồng một cái bà Vú huynh đệ bị hắn che trở khai ra kinh thành nổi tiếng tiểu lầu khách điếm. Liền động tâm tư tới kinh thành phát triển Nói đến này Tam nương dừng lại lời nói Rất là bất đắc dĩ thở dài nói Ngươi có biết tiểu cô tới là làm gì đó Thập nhất nương ngạc nhiên Họ trình muốn cho tam tỷ phu Giúp hắn lót đường ở kinh thành làm buôn bán bát nương biểu môi Cũng không phải là Trong lòng tưởng Mỹ đâu chính là bằng gì a bát nương biểu môi phun ra một viên mơ chua hạch Lại tắc một cái đến trong miệng Bẹp bẹp nói Nhà chúng ta xảy ra chuyện thời điểm Nhưng không gặp hắn lộ quá một lần đầu, tiểu cô tuy nói sau lại đối nhà chúng ta không tốt, nhưng khi còn nhỏ hảo chúng ta đều nhớ kỹ đâu, họ trình như vậy xoa ma tiểu cô, muốn cho tam tỷ thế trình ra nói chuyện phi cửa sổ đều không có. Thập nhất nương, người ý tứ đâu tam nương nhìn về phía thập nhất nương. Thập nhất nương lắc đầu, ta là cái yêu nhất mang thủ, họ trình cùng nhà của chúng ta không thù không đoán, tiểu cô ưu khuyết điểm tương để, các không thiếu nợ nhau, cái này vội. Chúng ta không rút. Chính là, cũng làm tiểu cô nếm thử bị người như vậy nhớ thương tư vị. Hắc hắc bắt nương tặc tặc cười, một đôi mắt đen lúng liếng lượng. Tam nương cùng thập nhất nương nhìn nhỏ cười. Thành, ta ý tứ cũng là không rút, quay đầu lại ta đi theo người tỷ phu nói. Đúng rồi, cha mẹ bọn họ đi rồi mấy ngày, nhưng có bình an tin tức chuyển quay lại tới tam nương nói. Thập nhất nương trên mặt cười nháy mắt cứng đở. 178 kinh hách quá độ. Tam nương nhảy bén bắt giữ tới rồi thập nhất nương trong mắt thần sắc, sắc mặt nghiêm nói, làm sao vậy chính là cha mẹ ra chuyện gì. Thập nhất nương vội cười lắc đầu, ra vẻ đạm nhiên nói, không phải, là ta đột nhiên nhớ tới, thanh nhi đi mấy ngày vẫn luôn không trở về, không biết có phải hay không vui đến quên cả trời đất. Cái kia tiểu xúc sinh, trong mắt trong lòng liền tiểu 12 một cái, mỗi lần nhìn thấy tiểu 12 liền rời không ra bước, nếu không phải biết hắn là chỉ ưng. Ta còn đương hắn là cái si tình hán bắt nương hồn nhiên không phát giác thập nhất nương đột nhiên dị trạng, an mơ chua cười. Tam nương liếc mắt một cái chừng qua đi, lại nói bậy, xem ta không phong ngươi kia há mổm. Bắt nương thẻ lưới. Tam nương nhắm mắt, một bộ không nghĩ nhìn thẳng bộ dáng, quay đầu xem thập nhất nương, chờ thanh nhi mang trở về cha mẹ bình an tin, ngươi tìm người đi thịnh phủ thông báo ta một tiếng. Thập nhất nương cười gật đầu, ân, đánh giá cũng liền này hai ngày. thanh nhiên nên đã trở lại, đến lúc đó ta nhất định nhi chuyển tin qua đi. Lại nói, cố tử châu người này tuy làm người cân nhắc không ra, lại bởi vì túc đại tướng quân ân cứu mạng từ lúc bắt đầu liền ở che chở trọng hoa, này mấy tháng đối cha mẹ bọn họ cũng là chiếu cố có thêm. Lần này đưa cha mẹ đi ra hoài, cố tử châu cũng phải người cùng thuyền, an toàn tính rất cao, tam tỷ không cần quá mức lo lắng. Tam nương nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, cười hừ một tiếng. Hai người lại cộng lại một chút chờ lát nữa trở về như thế nào có lệ nghỉ mát mùi thơm lại mở miệng xin giúp đỡ, thông thả ung dung trở về nhà chính. Giao nương cười mặt đều có chút phát cương, nhìn thấy hai người tiến vào, vội đứng dậy nói, tiểu cô nói nàng ra tới lâu lắm, cần phải trở về, ta đang muốn khiến người đi gọi các ngươi như thế nào đi lâu như vậy. Thập nhất nương nâng tay háo che lại cái mũi, giữa chưa ăn quá nhiều lạnh, bụng có chút không thoải mái, chậm chế điểm công phu. Tam nương hờn dỗi, chừng mắt nhìn muội muội liếc mắt một cái, lớn như vậy cá nhân, còn cùng cái hải tử giống nhau tham ăn, cũng thật thật là hải tử tính tình. Lại chiều hạ phương phỉ xem qua đi, tiểu cô, như thế nào mới đến muốn đi chính là trong nhà có chuyện gì. Nhà ta thái thái trưởng quản một cái phủ ăn mặc chi phí sinh hoạt, lại vừa đến kinh thành ăn ra, rất nhiều đồ vật đều phải thái thái quyết định, nhưng không giống các vị phu nhân tiểu thư nhàn nếu mị rũ con ngươi. Nói chuyện không âm không dương Tam nương nhữ lại mày Chính ra quy củ chính là chủ tử nói chuyện Thời điểm hạ nhân có thể tùy tiện xen mồm. Nếu mị ngẩn ra Ngước mắt muốn nói cái gì Tam nương đã rời đi tầm mắt Nhìn về phía hạ phương phỉ Tiểu cô, ngươi lúc trước nói sự ta cẩn thận suy xét qua Chúng ta tạm thời không tiện nhúng tay Tam nương Chúng ta có thể nhiều cho các ngươi chia làm Lao ra nói nhiều nhất Có thể chúng ta hai nhà bình nửa phần Các ngươi chỉ cần ra cái danh liền thành, mặt khác đều có chúng ta tới hạ phương phỉ một chút liền hoàng sợ, vội đứng dậy đi bắt tam nương tay. Vào tay trơn trượt cảm tựa một con rắn, làm tam nương không khỏi sau này rụt rụt tay. Hạ phương phỉ rơi vào khoảng không, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn kia nếu mị liếc mắt một cái. Kia nếu mị suy một tiếng, một bộ chính ngươi vô năng, còn dám trách ta bộ dáng, Cho dù các nàng tỉ mội không thích cái này sau lại tiếp tay cho giặc tiểu cô. Nhưng khi còn nhỏ ân tình tổng ở, thấy tiểu cô bị như vậy một cái thượng không được mặt bàn đồ vật cho kẹo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần bực bội. Đạm thanh nói, không có quy củ sao thành được phép tắc trình gia dám để cho như vậy một cái hạ nhân kỵ đến chủ gia thái thái trên đầu. Chúng ta cũng không dám bảo đảm về sau hai nhà cùng nhau làm buôn bán, trình lão bản có thể hay không cũng cùng kia tiện. Nhân giống nhau cho chúng ta tới một cái bằng mặt không bằng lòng chúng ta như vậy cực cực khổ khổ xây dựng ra cục diện nhưng không nghĩ phá hủy ở một cái hạ nhân trên tay tiểu cô. Trình lao bản nếu hỏi chúng ta vì sao không đáp ứng, ngươi liền trực tiếp như vậy nói với hắn, hắn sẽ minh bạch. kia nếu mị sắc mặt một chút biến bá bạch. Nhà mình lao ra có cái gì thủ đoạn, nàng chính là xem nhất rõ ràng, vì ích lợi đó là cái gì đều dám làm, nếu là cho hắn biết là chính mình hỏng rồi hắn chuyện tốt. kia chờ chính mình. Nếu mị vội đi xem Hạ Phương Phỉ, đưa mắt ra hiệu làm nàng đi theo tam nương cầu tình. Hạ Phương Phỉ nghe xong tam nương nói, nghe được tam nương măng nếu mị là tiện nhân, trong lòng rất là vui sướng nhưng nàng càng biết, việc này thật không thành. Đến lúc đó kia họ Trình lại bị nếu mị râm ba câu lừa gạt qua đi, xử phạt đầu to chính là chính mình. Nghĩ đến họ Trình thủ đoạn, Hạ Phương Phỉ cũng không khỏi sắc mặt khó coi. Nhận thấy được nếu mị xem chính mình ánh mắt Nàng cũng hung tợn trở về một cái qua đi, hay không nhường nhịn. Tam nương cùng thập nhất nương, giao nương liếc nhau, đều thực vô ngữ. Người tới, đi gọi người chuẩn bị xe ngựa, đưa trình thái thái trở về. Tam nương nâng nâng tay, gọi điền bà tử tiến vào phân phó nói. Điền bà tử cười ứng, đi ra cửa chuẩn bị xe ngựa. Hạ phương phỉ cùng kia nếu mị lúc này mới hoảng sợ, nếu Mỹ nắm chặt hạ phương phỉ cánh tay, hạ giọng nói, còn không đi cầu tình nói tốt. thật muốn trở về bị đánh sao. Nói liền đẩy nàng đi ra ngoài, mau đi. Hạ Phương phỉ quen làm một sự nhịn chín sự lành, bị nếu mị như vậy đẩy, sẽ nhỏ giọng gọi lại Tam Nương. Tam Nương, ta không nóng nảy trở về. Ngươi dượng làm chính là đứng đắn sinh ý, ngươi cùng. Nàng tiếng một đốn, suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới Tam Nương gả nam nhân tên gọi là gì, có chút xấu hổ nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, dùng đại nhân thay thế được. Ngươi cùng long trọng người liền xem ở chúng ta là huyết thống thân thích phân thượng, kéo rút ta và ngươi dựa một phen, chúng ta cảm ơn bất tận. Lại nhút nhát sợ sẽ nói, nếu không, ta quỳ xuống tới cầu ngươi. Nói liền xách làn váy chậm gì gì đi xuống ngồi xổm, kia tốc độ là ước gì tam nương chạy nhanh đi đỡ nàng lên. Thập nhất nương xem hơi hơi chịu khoe miệng, giao nương một đầu hát tuyến, tam nương càng là dở khóc dở cười, một tay đem hạ phương phỉ đỡ kéo tới. Tiểu cô làm gì vậy ngươi là trưởng bối ta là văn bối, như thế nào có thể làm ngươi bái chúng ta chỉ là chuyện này chúng ta thật sự không hào ra mặt. Thứ nhất tướng công mới ở kinh thành đứng vững góc chân, cũng không phải ai đều mua trướng. Thứ hai kinh thành quyền quý tụ tập, ta tướng công bất quá là cái tứ phần quan, có thể đắc tội người ít ỏi. Không có mấy cho nên. Tam nương cười, nhưng thật ra ta yêu cầu tiểu cô đừng làm khó dễ chúng ta, chúng ta đều không dễ dàng. Lời này vừa ra, hạ phương phỉ mặt càng trắng một tầng, quay đầu liền đi xem nếu mị, nếu mị cắn răng tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, còn nói là thân thích, một chút tiểu vội đều không rút, còn làm hại chúng ta tại đây cầu mãi mãi giống nhau, suy, dứt lời, nhấc chân liền đi, ra nhà chính, cùng nên diện qua lại lời nói điền bà tử đâm vào nhau, mệt điền bà tử lớn lên chắc định, chỉ bị khiêng cái lào đảo. bị phía sau chạy tới Vân Cẩm cấp đỡ. Nếu mị, ngươi làm gì Vân Cẩm nổi giận nói. Nếu mị Tạ Vân Cẩm liếc mắt một cái, xì một tiếng khinh miệt, lại quay đầu chiều đỉnh trong phòng nhìn thoang qua, đối hạ phương phỉ thét to nói, thái thái, ngươi còn không đi, lưu tại nơi này cho người ta đương con khỉ giống nhau chơi đùa sao. sau cũng không đợi hạ phương phỉ phản ứng, xoan eo lưu đi rồi. Hạ phương phỉ liền tránh tránh bị tam nương nắm lấy tay. Tam nương nhìn nàng bộ dáng, trên mặt cười liền phai nhạt vài phần, đáy mắt cũng lộ ra xa cách tới. Tam nương, chúng ta đây đi về trước. Hạ phương phỉ Triều tam nương gật gật đầu, lại chiều thập nhất nương cùng giao nương cười, sách theo không hợp thân cẩm tú hoa phục vải vụn cực nhanh ra nhà chính. Điên Ba tử bị vân cẩm đỡ ai ra ai ra kêu, nhưng hủ chết lao nô, dưới bầu trời này chưa từng thấy quá so chủ tử còn hành nô tài, loại người này nên bị đánh phạt đi. Lưu tại bên người quả thực là cho chủ gia trên mặt bôi đen. Nương Vân Cẩm thấy tam nương sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng đẩy đẩy điền bà tử, điền bà tử vội im miệng. Tam nương đỡ đỡ chán, than nhẹ một tiếng, đối thập nhất nương nói, ngươi buổi chiều nhưng còn có sự không bằng lưu lại chúng ta nói sẽ chi kỷ lời nói. Giao nương cũng phụ họa theo đuôi. Thập nhất nương đồng ý. Tam nương vui mừng làm Vân Cẩm đi cách vách gọi bắt nương. phân phó điền bà tử đi tiền viện tửu lầu kêu một bản hảo bản tiệc lại bị chút mềm mại rượu, kêu một ít khôi băng phóng trong nhà tỉ muội mấy cái ngồi vây quanh ở bên nhau cười nói yến yến nói một ít từ trước chuyện xưa rất là chơi đùa một hồi nhưng lệnh chúng nhân đều không có nghĩ đến chính là bất quá cách nhật thập nhất nương đã bị tam nương trực tiếp làm người tới cửa truyền tin thả điểm danh cho nàng thập nhất nương hồ nghi hủy đi tin nhìn đến tin nội dung đột nhiên biến xác nghiên hạ vội hỏi Cô nương, ra chuyện gì ngươi sắp mặt? Nghiên hạ, ta ra cửa một chuyến, tam gia trở về ngươi nói với hắn một tiếng, làm hắn không cần chờ ta trở lại ăn cơm chiều, vô cùng có khả năng ta đêm nay cũng không trở lại. Thập nhất nương đem tin sủy nhập trong lòng ngực, một bên phân phó nghiên hạ, một bên bước chân bay nhanh hướng ngoài cửa đi. Nghiên hạ đi theo ra tới, cô nương, cần phải ta cùng với ngươi cùng nhau qua đi, nhiều người nhiều phân chiều ứng. Thập nhất nương dừng lại bước chân. Quay đầu lại xem nàng, đáy mắt ba quang mãnh liệt, không cần, ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố hảo tâm ra, ta đi ra ngoài mới không có nỗi lo về sau. Nghiên hạ lược một suy nghĩ, cười ứng, kia cô nương đi sớm về sớm. Thập nhất nương ngử một tiếng, lại lần nữa xoay người rời đi, bước chân lại không dừng lại một bước. Nghiên hạ về phòng, một lát sau, từ phòng trong ra tới, bước chân nhẹ nhàng ra túy hoa viện, ở nặc đại trung cần hầu phủ đi dạo lên. Trên đường hỏi hai lần lộ, đỡ một hồi trong phòng bếp bình nước nóng, cùng lạc di nương trong viện hoắc ma ma nói một lát lời nói, ở cơm chiều thời gian mới trở về túy hoa viện. Thập nhất nương một đường cưới ngựa đi trước mạc thương sân, nắm mạc thương cùng Ali một đường ngồi xe ngựa tiến đến thịnh phủ. Thịnh phủ đại quản sự nên ở cửa, nhìn thấy 11 ngồi xe ngựa lại đây, vội làm người hủy đi ngạch cửa làm xe ngựa thẳng vào nhị môn. Thập nhất nương trước dắt Ali xuống xe, đi hỏi chào đón giao nương. Tám tỷ thế nào? Giao nương lắp đầu, động thai khí, vẫn luôn kêu đau, môi đều cấp cắn xuất huyết, thật không tốt. Đại phu đâu mời đến đại phu đều là chết sao thập nhất nương nhấp khẩn môi, đáy mắt lánh quang nhấp nháy. Giao nương thở dài một hơi, tìm hai cái lược thông một ít phụ khoa đại phu, đều nói hài tử là giữ không nổi. Hỏi Lý Mội Phu là bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử, Lý Mội Phu gào thét bảo đại nhân, nhưng đại phu lại nói. Bảo đại nhân chỉ có thể lấy đem hải tử ở mâu thân trong bụng cắt thành thịt nát, một chút quát xuống dưới. Thập nhất nương lược nắm chặt tay. Giao nương đã là nói không được, hốc mắt liền nhật lên, bà mụ cũng thỉnh hai cái tới, cùng đại phu cách nói giống nhau, đều là chỉ có thể bảo một cái. Ta cùng tam muội không biện pháp mới tưởng thử thời vận, xem ngươi chính là biết lớn lao phu ở đâu. Ân. Thập nhất nương nhẹ giọng ư một tiếng. Quay đầu xem không biết khi nào đem Ali cướp đi nắm ở phía sau đi chậm Mạc Thương, lớn lao phù, ngươi nhưng có biện pháp giữ được ta tám tỷ cùng nàng trong bụng hải tử. Mặc Thương nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi giao nương, sản đạo nhưng khai khai mấy chỉ nước ối nhưng phá phá bao lâu vì sao sẽ sinh non vì sao sẽ khó sinh. Ăn qua cơm sáng không lâu, bắt nương một người cảm thấy buồn, chúng ta liền cùng nhau tới tìm tam nương nói chuyện, giờ tị tả hữu. Người gác cổng người tới truyền lời, nói là trình gia thái thái nhân hôm qua đi vội vàng, hôm nay cô ý tặng nhận lỗi lại đây nói đến nơi này, giao nương lòng còn sợ hãi trắng mặt, liếm liếm môi mới tiếp tục nói, chúng ta đều thực ngoài ý muốn, bắt nương khiến cho người nọ đem đồ vật lấy tới muốn cùng nhau xem là thứ gì, ai ngờ, tiêu trong giường trang thế nhưng là, một cái huyết đầm địa đầu người nếu mị đầu người. Giao nương thanh âm có chút phát run, Thập Nhất Nương cầm nàng có chút lạnh cả người ra mồ hôi tay, giao nương hướng nàng xả một mặt cười, lao đem cái chắn hãn, ta cùng Tam Nương dọa kinh hô một tiếng. Bắt nương tắc đầu tiên là sửng sốt, một lát liền ôm bụng kêu đau. Mặc Thương nhíu mày đầu xem nàng, giao nương lại vội nói, sản đạo không có khai, nước ối lại là phá đại khái có một canh giờ. Mặc Thương hơi rũ con ngươi, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thập Nhất Nương, mang ta đi phòng, lại chụp tha ly tay. Bên trong quá huyết tinh, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ali rầu rầu miệng, không phải thực tình nguyện bộ dáng. Thập nhất nương chiều giao nương đưa mắt ra hiệu, giao nương hiểu ý, cười đi dắt Ali tay. Ali đúng không đã sớm nghe thập nhất nương nói lên ngươi, hôm nay thật đúng là gặp được, lại là như vậy một cái tiểu tiếu lạ lướt cô nương. Ali mở to hai mắt nhìn, nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, quay đầu lại chiều giao nương hì hì cười hai tiếng, 11 tỷ tỷ đối ta cực hảo. tỉ tỉ như thế nào sưng hô. Mặc thương thấy nàng cùng giao nương liêu đầu cơ, cười thở dài nhẹ nhõn một hơi, cùng thập nhất nương một đạo vào phòng cho khách đại khách chỗ. Đại phu cùng bà mụ đang ở nghị luận cái gì, thịnh tử đều mặt lộ vẻ lo lắng ở ra bước, phòng trong truyền ra bắt nương hô đau thanh cùng Tam nương, Lý Thư Văn tiếng an ủi. Lý Thư Văn, đau ta đau sinh xong này một cái ta không bao giờ sinh. Hảo, sinh xong này một cái, chúng ta lại không sinh không sinh. Bát nương, ngươi kiên nhẫn một chút nhi, sản đạo còn không có khai, ngươi như vậy giống to kêu to sẽ đem sức lực trước háo quang tam nương nhẹ rộng chân an, bát nương tiếng kêu lại vẫn như cũ rất có xuyên thấu lực. Tam, tam tỷ, ta chịu không nổi, đau, đau quá nương, ô ô. Nghĩ đến bị mộ ra cướp đi hạ thừa hòa cùng la thị đám người, thập nhất nương đôi tay nắm chặt càng khẩn, nhanh hơn bước chân đến thỉnh tử đều bên người, tam tỷ phu. 11. muội muội. Các ngươi tới, thịnh tử đều cùng mạc thương vẫn chưa chạm qua mặt, lại biết giao nương chuyển tin cấp thập nhất nương muốn thỉnh chính là hiện giờ ở trước mặt hoàng thượng rất được diện mạo lớn lao thần y y trịnh trọng thần sắc cùng mạc thương chào hỏi, đem bắt nương tình huống đơn giản khái quát một lần. Mạc thương gật đầu, nhấc chân hương trong phòng đi đến. Một cái bà mụ nhìn đến, liền phải đi lên cảng, ai, ngươi một cái nam như thế nào có thể tiến phòng sinh. Mạc thương dừng lại bước chân, đi xem thập nhất nương. thập nhất nương mắt lạnh ngó kia bà mụ liếc mắt một cái ngươi có nắm chắc bảo ta tám tỷ mẫu tử bình an bà tử sửng sốt đi xem một bên đại phu đại phu nhíu mày lắc đầu ngươi cô nương này vừa thấy chính là không trải qua sự bên trong sản phụ sản đạo chưa khai nước ối đã phá lại là sinh non còn đụng tới khó sinh tưởng mẫu tử bình an trừ phi thần y ở trên đời thập nhất nương cười chỉ chỉ mạc thương hắn chính là thần y rỉa dứt lời Cũng không đi quản xưởng sốt bà mụ cùng đại phu, cùng Mạc Thương đánh lên rèm cửa. Mạc Thương bước đi đi vào. Kêu bà tử cùng đại phu liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Thấy Mạc Thương tiến vào tam nương vội đứng lên, vẻ mặt mong đợi chào đón, lớn lao phu, người đã đến đến rồi. Mạc Thương gật gật đầu. Lý Thư văn nâng lên một trương kinh hoảng sợ hãi mặt, hai tròng mắt đỏ bừng, lớn lao phu, cầu ngươi cứu cứu bắt nương cùng con của chúng ta. Mạc Thương nhìn hắn một cái. gật đầu thập nhất nương theo ở phía sau tiến vào nhìn đến trên giường bát nương trong lòng chính là nhảy dựng bát nương nhân ái động lại vẫn luôn cùng hội xuân học võ sắc mặt trước nay đều là hồng hồng nhuận nhuận tinh thần đầu cũng mười phần nhưng giờ phút này nằm ở trên giường bát nương lại là vẻ mặt tái nhuận tóc dài phúc ở trên trán bị mồ hôi xuống nước một trương môi cũng bị cắn hoàn toàn không có huyết xác một đôi con ngươi tràn đầy sợ hãi thập nhất nương vội qua đi ngồi ở đầu giường Nắm lấy bắt nương tay, tám tỷ, tám tỷ ngươi xem ai tới ngươi xem ta đem ai mang đến. Sau đó, không đợi bắt nương ra tiếng, nàng liền cười nói, ta đem mạc thương mang đến, hắn y lý thuật chính là liền hoàng thượng đều khen ngợi, trên đời này không có hắn xem không được bệnh, cũng không có hắn trị không được. Bắt nương lung tung lắc đầu, bắt lấy thập nhất nương tay ô ô khóc, thập nhất nương, ta đau ta đau quá ta không nghĩ sinh, ta không cần sinh. Tám tỷ không sợ. Sinh Hải Tử không có như vậy khủng bố. Thập Nhất Nương ôn thanh trấn an, "Ngươi không phải thích Tam tỷ gia Thiệu Ca Nhi cùng Chiêu tỷ nhi sao, ngươi không sinh hạ tới như thế nào sẽ có giống Chiêu tỷ nhi cùng Thiệu Ca Nhi như vậy ngoan ngoãn khả nhân hải tử, chẳng lẽ ngươi không nghi muốn?" Bát Nương tiếng khóc hơi đốn một khắc, bẹp điệu môi nói, "Ta, ta muốn." Thập Nhất Nương liền cười nói, "Này Sinh Hải Tử cùng luyện công là giống nhau." Tám tỷ suy nghĩ một chút, vừa mới bắt đầu học võ đứng tấn thời điểm, Có phải hay không cũng rất thống khổ mỗi ngày chân cẳng đều không phải chính mình. Ngươi nói bậy, hai cái rõ ràng không giống nhau. Bát nương cười mắng thập nhất nương. Thập nhất nương chiều mạc thương đưa mắt ra hiệu, mạc thương tiến lên méo bát nương tín hiệu mạch. Thập nhất nương tiếp tục nói, nơi nào không giống nhau không phải đều phải trải qua một phen thống khổ mới có thể được đến ngươi muốn đổ vợ. Bát nương liền chừng thập nhất nương, cắn môi mắng, vai, ngụy bịa. Mạc thương chiều thập nhất nương gật đầu. Ánh mắt ở bao trùm bắt nương bụng chăn mỏng nhìn thoáng qua, thập nhất nương xoay tầm mắt đi xem Lý Thư Văn, Lý Thư Văn thực mau liền minh bạch hai người ý tứ, chủ động tiến lên đem chăn sốc lên. Chăn phía dưới, bát nương hạ thân chỉ chứ quần lót, thượng thân tuy còn ăn mặc to rộng quần áo, bụng lại là cao cao hiển hiện ra, mặc thương vãn tay háo, dối tay ở bát nương trên bụng sờ soạn một vòng, đứng dậy, ý bảo Lý Thư Văn đem chăn đắp lên, cùng hắn một đạo ra cửa. ra ngoài. Mạc Thương nói, chuẩn bị giấy và bút mực. Ta khai cái chợ sản phương thuốc, bắt cô nương thai vị thực chính, sinh hạ tới không có vấn đề lớn. Bất quá phải chú ý nàng cảm xúc, ngàn vạn không thể lại chịu kích thích, miễn cho động hiện tại thai vị, ngược lại bất lợi sinh sản. Thật sự Lý Thư Văn trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên biểu tình. Thịnh Tử đều đã bắt đầu phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đồ vật. Ba mụ cùng đại phu lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đại phu nhíu mày nói, người trẻ tuổi. không cần đánh lời nói dối, lao phu làm nghề y vài thập niên, như vậy sản phụ gặp qua không ít, không có một cái có thể nguyên lành sống sót, Ngươi cũng không nên lấy người khác tánh mạng tới nói giỡn. Mặc thương tả kia đại phu liếc mắt một cái, vẫn chưa ra tiếng. Bà mụ cũng nhấp nháy ánh mắt xem mạc thương, có chút không tốt. Mặc thương đống nhiên từ trong lòng ngực móc ra một khối kim hoàng sắc thẻ bài, đưa cho thịnh Tử đều, long trọng người, đây là hoàng thượng cho ta lệnh bài. ngươi tìm đáng tin cậy người đi thỉnh trong cung cùng các nương nương đỡ để bà tử tới thỉnh tử đều nháy mắt liền minh bạch mạc thương dụ ý nói tạ cầm thẻ bài ra cửa trước khi đi thỉnh kia đại phu cùng bà mụ một đạo đi ra ngoài lý thư văn đối mạc thương vai trào rốt cuộc rất là cảm kích đà tạ lớn lao phu mạc thương đạm đạm cười chuyện nhỏ không tốn sức gì huống hổ chúng ta luôn là có vài phần giao tình ở hán nương ở chín dặm đình thừa lý thẩm không ít tình Hồi báo một vài, là làm người con cái buồn phận. Lý Thư Văn tự nhiên không biết mạc thương trong lòng ý tưởng, chỉ cảm thấy sớm chút năm hiểu lầm mạc thương là cái lanh tâm máu lạnh lanh tình nhân, thật sự là tội lỗi. Không bao lâu, có nha hoàn phủng giấy và bút mực tiến vào, mạc thương viết phương thuốc, kêu nha hoàn vội vàng đi bắt dược. Đãi ngao dược, rót bát nương uống xong, trong cung bà mụ cũng đã thỉnh tới, nhìn đến bát nương trạng hướng liền biết là chuyện gì xảy ra. Liền kiên nhẫn một bên cùng bắt nương nói giỡn, một bên xúi dục nàng ăn vài thứ, hảo sinh sản thời điểm có sức lực, lại nghe nói bắt nương là cái luyện qua võ. Liền đem bắt nương khen thành cân quắc không nhường tu mi nữ hiếu khách, đậu bắt nương một bên nuốt trưng tráng bao một bên đau cười. Đến trời tối, sản đạo đã khai năm ngón tay, lại là bởi vì hài tử quá lớn, năm ngón tay căn bản không đủ hài tử ra tới, nước ối mắt thấy muốn lưu quang, bà mụ cùng mạc thương thương lượng, nói khả năng muốn vận dụng kéo. Đem sản đạo lại cắt khai hai ngón tay. Có thể hay không rất đau Lý Thư Văn lo lắng hướng mắt. Ba mụ cười, cô ra đừng sợ, sinh hải tử thời điểm càng đau, cắt khai đau liền không coi là cái gì. Lý Thư Văn lại đột nhiên run lên hạ thân tử. Thấy như vậy đều có thể đem người làm sợ, ba mụ liền không hề nói dỡn, nghe xong mạc thương vài câu dặn dò vào phòng sinh. Tam nương đi thu xếp nước ấm, khăn lông cùng kéo, ba mụ tỉnh tay. Xúc lên chân mỏng làm bát nương bắt đầu dùng sức đi xuống đẩy hải tử, bát nương đau hoa hoa kề, lại vẫn là nắm chặt thập nhất nương tay chiếu bà mụ phân phó ở nên dùng sức khí thời điểm dùng sức khí. Bà mụ trộm cầm kéo đem sản đạo cắt khai hai cái đầu ngón tay, bát nương thân mình một cái run run, huyết theo sản đạo chảy vào giường đệm, tràn đầy huyết tinh chi khí. Bà mụ thử thử sản đạo độ rộng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu giúp bát nương xoa bụng giúp nàng đi xuống đẩy hải tử. Bát nương ở đau kêu một canh giờ sau, rốt cuộc đem hải tử sinh ra tới, nghe được hải tử nhẹ nhàng tiếng khóc, đầu một hoài, ngất đi, khóe mắt treo nước mắt, khóe môi lại rõ ràng ngầm cười. Thập nhất nương cùng tam nương liếc nhau, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba mụ cười cắt cùng rốn, đem hải tử ôm đến nước gấm bùn rửa sạch sẽ bao vây lại, cười nói, chúc mừng phu nhân, là vị tiểu thiếu gia. Tam nương cùng thập nhất nương liền cười, ôm đi cấp lý mỗi phu nhìn một cái. Đều có điền bà tử tiến lên tiếp, ôm đi ra ngoài cấp Lý Thư Văn xem. Hai chị em cùng bà mụ tắt vội vàng cấp bắt nương lau mình thay quần áo, lại đem nhuộm đầy huyết tinh chăn phô đệm chăn tất cả đều cuốn lên tới tìm cái địa phương thiêu. Mới vừa sửa sang lại hảo, phòng trong huyết tinh khí còn không co tan đi, Lý Thư Văn liền ôm hải tử vọt tiến vào. Nhìn đến hôn mê ở trên giường bắt nương, đôi mắt hồng hồng nào tới, tam nương triều thập nhất nương đưa mắt ra hiệu, lại đuổi mọi người đi ra ngoài. Lưu bọn họ một nhà ba người ở phòng trong. Đến gian ngoài, tam nương trịnh trọng hướng mạc thương hành lễ, đa tạ lớn lao phu cứu ta bắt muội cùng cháu ngoại trai. Thịnh phu nhân không cần đa lễ. mặc thương nhàn nhạt gật đầu, nếu không có việc gì, ta đi về trước. Lại nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, thập nhất nương tiến lên, học tam nương bộ dáng cùng hắn hành lễ nói lời cảm tạ. Mạc thương bị, xoay người ra cửa, thịnh tử đều dẫn đường, hai người một trước một sau ra nhị môn. Bà mụ lưu lại dặn dò vài câu muốn chú ý hạng mục công việc, cáo tử rời đi. Tam nương chuẩn bị thật dày túi tiền, tự mình đem người đưa ra nhị môn, làm phiền ma ma chạy này một chuyến, vất vả. Bà mụ sờ sờ thật dày túi tiền, cười rất là chân thành, nơi nào nơi nào, thái thái là cái hảo mệnh, lại có mặc thần y ở bên tòa chấn, lao nô tự tin liền đủ chút. Tiến đi người, giao nương tiến vào, thế nào ta nghe kia bà mụ nói, hết thảy mạnh khỏe. Bát nương thật không có việc gì sao Hải tử khóc có hay không sức lực tay chân có hay không sự. Mẫu tử bình an, hai tử tiếng khóc tuy nhỏ lại là nhân không đủ nguyệt duyên cớ, tay chân đều hảo hảo. Lúc này Lý Mội Phu ở trong phòng bồi đâu? Tam nương cười nói. Giao nương liền về phía tây thiên phương hướng đạ bài bái, a di Đà Phật, Phật tổ phù hộ a di Đà Phật, Phật tổ phù hộ. Lại nói, ta đi thu xếp chút ăn, đều đã trễ thế này. Mọi người đều không có ăn cơm chiều, định nên nói bụng. Người đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ cấp thập nhất nương nói một câu. Xem việc này chúng ta làm cái gì chương trình, không đạo lý trình ra khi dễ tới cửa, đem bắt nương hại thành như vậy, chúng ta còn khi bọn hắn là thân thích. Tam nương sắc mặt chầm xuống, gật gật đầu. Giao nương vội vàng rời đi, tam nương kéo thập nhất nương đến thiên thính nói chuyện. Người gác cổng đem trình ra người tới nói chuyện rất là thành khẩn. Liên báo danh hậu viện, ta cùng với giao nương đang theo bắt nương giảng ở cứ thời điểm yêu cầu chú ý sự. Nghĩ kia nếu mị biểu hiện sắc thật có chút quá mức, bọn họ đã tới xin lỗi. Chúng ta tự nhiên cũng không sợ, khiến cho người vào được. Người đến là cái khôn khéo phụ nhân, nói chuyện rất là khéo léo. Ôm kia cái dương cố ý nói là bọn họ lao ra cùng thái thái thành ý. Vọng ta và ngươi tam tỷ phu không cần để ở trong lòng. Lại nói, đại gia tóm lại là có huyết thống chi thân thân thích. Thì ngươi Tam tỷ phu nhất định phải kéo rút bọn họ một vài Tam Nương khí một cái tắt chụp đến trên bàn ai tưởng tưởng kia trong dương thế nhưng ẩn giấu như vậy một cái máu tươi đầm địa đồ vật kia phụ nhân biết rõ bát Nương hoài thân mình còn làm cho bát Nương mặt đem cái dương cấp mở ra nếu không phải hội xuân tay mắt lanh lẹ đỡ bát Nương bát Nương suýt nữa ngồi vào trên mặt đất đi trình ra thật sự khinh người quá đáng thập nhất nương lạnh mặt đáy mắt một mảnh lanh trầm kia phụ nhân đâu Bị hội Xuân xoay cánh tay quan đi phòng chất tuổi tam nương khí thanh nói. Thập nhất nương gật đầu, lạnh lùng nói, hảo. Ta đi tìm tam tỷ phu, nói với hắn minh chuyện này nếu là chúng ta hạ ra người khiến cho, liền tử chính chúng ta tới xử lý. Đừng làm cho tam tỷ phu khó xử. Hành, ta cùng ngươi cùng đi. Tam nương gật đầu. Hai chị em tự đi tìm thịnh tử đều, đem sự tình nói, thịnh tử đều tỏ vẻ tán thành thập nhất nương kiến nghị. Trình Lão bản là cái khôn khéo, mặc kệ hắn dụng ý là uy hiếp vẫn là uy hiếp, này tâm đều không tốt, như vậy thân thích thật sự không có phụ một chút tất yếu. Người thả đi xử lý, nếu là có khó xử, lại đến tìm ta. Thập nhất nương cười ứng, đề ra kia tới bồi tội phụ nhân cùng hội xuân cùng nhau sờ soạng đi trình ra. Trình ra một mảnh tinh di. Hội xuân đi dò đường, trở về nói, cô nương, hạ cô mãi mãi cùng trình ra cô ra ở tại sân đông gian. Trong viện có hai cái trông cửa gác đêm bà tử, đã bị ta điểm huyệt. Thập nhất nương ngử một tiếng, nói thanh, đi. Một tay bắt lấy kia phụ nhân cổ áo dẫn theo hướng hạ phương phỉ cùng trình lao bản chỗ ở mà đi. Đến bọn họ phòng cửa, kia phụ nhân phát ra ô ô thanh âm, nhấc chân còn tưởng đá môn, bị hội xuân lôi kéo ném tới rồi trên mặt đất. Phụ nhân ngao ô hai tiếng, nằm trên mặt đất đánh lên lăn, lại là thủ đoạn bẻ gãy. thập nhất nương lạnh lùng nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái chiều hội xuân đưa mắt ra hiệu hội xuân gật đầu rút ra chủy thủ ở kia bà tử đôi tay cổ tay vừa trượn ngày thứ hai trình ra vang lên một đạo thê lương tiếng kêu trình lão bản sắc mặt khó coi nhìn bày biện trên giường đối diện bàn tròn thượng hai chỉ chửi lủi cánh tay hạ phương phỉ dọa kêu sợ hãi một tiếng chết ngất qua đi trình lão bản không kiên nhận liếc hạ phương phỉ liếc mắt một cái ngoài cửa có quản sự nói Lao ra, hôm qua cái đưa nhận lôi đi thịnh ra vương bà tử nhân đổ máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp nằm ở ngài cùng thái thái cửa phòng. Trình lao bản khoác áo dựng lên, ra cửa, quả nhiên nhìn đến không có hai tay vương bà tử thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít trên mặt đất thống khổ dên dị. Trình lao bản giận dữ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cho ngươi đi nhận lỗi? ngươi chính là như vậy nói. Có người đỡ vương bà tử đứng dậy, vương bà tử cố hết sức nói. Lão, lão già, lão nô thật sự, không biết nhà bọn họ tám, tám cô mãi mãi có thân mình à. Kế tiếp nói không cần phải nói, trình lão bản cũng minh bạch lại đây, định là này xuẩn phụ làm cho thai phụ mặt mở ra hộ, mấy nhiêu tới rồi thai phụ trong bụng hải tử, hỏng rồi chuyện này. Trình lão bản tức giận chừng mắt nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, xua tay, đem người nâng đi xuống. Lại chưa nói thỉnh không thỉnh đại phu nói. Quản sự là cái khốn khéo. Đồng tình nhìn kia phụ nhân liếc mắt một cái, chiều mấy cái gã sai vật đưa mắt ra hiệu. Kêu bà tử tựa đã biết chính mình vận mệnh, bái không chịu đi, lão, lao ra, cứu, cứu cứu, lao nô no, cứu cứu. Trình Lão bản cũng không quay đầu lại vào phòng, lại gọi người đi vào thu kia hai chỉ đã là trắng bệnh xương đại ghê tầm tay. Bà tử trên mặt mong đợi ánh sáng chậm rãi tắt, nhận mệnh bị người nâng đi rồi. Đai phòng trong sạch sẽ sau, trình Lão bản một phen nắm hạ phương phỉ lên. chạy nhanh thay quần áo, cùng ta đi một chuyến thịnh phủ. Hắn buồn ý là kinh sợ một chút thịnh tử đều, làm hắn dắt cái tuyến, lại tuyệt không có yếu hại người ý niệm, thả làm hại vẫn là thịnh tử đều thê tử nhà mẹ đẻ muội muội. Chuyện này nháo thành như vậy, cũng không biết kia tám cô mãi mãi có hay không sự, nếu là không có việc gì hắn không lưng túi đầu một phen, có lẽ còn có cái hy vọng, nếu là kia hắn lần này chính là muốn bạch chạy. 179 gợn sóng khởi Hai người bị thịnh ra cự chi ngoài cửa. Trình Lão bản sắc mặt âm trầm mang theo Hạ Phương Phỉ trở về Trình ra thuê trụ tòa nhà, đóng cửa lại liền đem Hạ Phương Phỉ đánh một đốn. Ngươi là cái người chết sao cùng kia tiện nhân hợp lại hỏa hư ta chuyện tốt? Lao ra, ta không phải cố ý á Hạ Phương Phỉ một bên co rúm lại hướng trên giường trốn, một bên khóc ự, là kêu là kia nếu mị ỷ vào ngài sủng không đem ta để vào mắt, ta lần đầu tiên cùng ngài nói, ngài cũng không tin a tha ta đi. Ta cũng không dám nữa cũng không dám nữa. Hạ phương phỉ bị đánh ở trên giường qua lại bỏ, lại tổng tránh không khỏi trình lao bản roi. Trình lao bản chỉ vào hạ phương phỉ mắng to, ngươi còn có lý ngươi nàng một cái bán mình khế ở trong tay ngươi hạ nhân, ngươi một cái đương chủ mẫu muốn thu thập nàng vẫn là cái gì không được việc khó nhi ngươi không nói chính ngươi ngu xuẩn hết thuốc chữa, còn đem sự tình quái đến người khác trên người ta đánh chết ngươi lại cưới một phòng được. lão gia tha mạng lão gia tha mạng hạ phương phỉ nghe hắn cuối cùng một câu dọa mặt mùi trắng bệnh phi đầu tán phát quỷ gối trên giường dập đầu xin tha lão gia tha ta lúc này đây ta cũng không dám nữa trình lão bản đánh thở hững hộp cầm roi giơ tay chỉ vào nàng nói muốn ta tha ngươi hành ngươi đi mặc kệ là quỷ vẫn là cầu có thể làm thịnh tử đều nhà ra giúp ta ở kinh thành đứng vững góc chân ta tạm tha ngươi này mệnh nếu không hắn tả hưu tìm kiếm ánh mắt định ở ghế gấm thượng Một chân đạp qua đi, ghê gấm đụng vào phủ kín triền chi hoa khăn trải bàn bàn tròn, trên bàn ấm trà, chén trà kể hết rơi xuống đất, đô đốp đôm đốp nát đầy đất. Trình Lão bản chỉ vào những cái đó toái bình xứ, lạnh lùng cười, đây là người kết cục. Dứt lời, một phen quăng roi, nhấc chân ra phòng. Hạ phương phỉ lúc này mới dám nằm liệt ngồi ở trên giường, ôm đầu gối vùi đầu vào đi, ô ô khóc. Tam nương cùng thập nhất nương tự nhiên không biết này đó. Hạ phương phỉ một mình một người đi, làm theo bị thịnh ra người gác cổng cự chi ngoài cửa. Lục tục vài lần được đến đồng dạng lời nói, trở về bị trình lão bản đánh cái chết khiếp sau. Hạ phương phỉ đơn giản từ bỏ thể diện, đến thịnh ra cửa quỳ xuống, cầu tam nương cùng bắt nương tha thứ. Tam nương bị khí cười, nàng một câu vô tâm chi thất thiếu chút nữa muốn bắt nương mệnh, về sau tới đi mấy tranh, quỳ một chút khái cái đầu liền tính sự. Giao nương cũng bị khí thực vô ngữ. tuy nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó tiểu cô nên giúp đỡ kia họ trình nhưng lúc trước như thế nào liền không biết khuyên thượng một câu ngươi lấy cái người chết đầu tới nhận lỗi nói ra đi làm người nghe một chút rốt cuộc là muốn kết thủ vẫn là nhận lỗi châu bằng trình nhìn mắt mặt vô biểu tình thịnh tử đều hỏi lý gia mội phu bên kia nói như thế nào thịnh tử đều lắc lắc đầu đáy mắt có vài phần lạnh lùng châu bằng trình hiểu ý lý thư văn người này Tuy suốt thân nông gia, tuổi còn trẻ, tầm mắt cùng thủ đoạn lại so với hắn năm đó còn muốn lâu dài cùng lao luyện như vậy một người có thể vì hạ gia bắt nương một đường vượt năm ải, chém sáu tướng thẳng vào quốc tử giám, có thể thấy được này tâm tính cùng bản lĩnh. Chính gia phu thê mặc kệ lúc ban đầu mục đích là cái gì, tới rồi hiện tại này một bước, sợ là nói cái gì đều không có dùng. Cho dù tử đều cùng tam cô mãi mãi sẽ bỏ qua chính gia. Lý Thư Văn này một quan sợ là khổ sở, rốt cuộc có sinh mệnh nguy hiểm chính là hắn đầu quả tim người. ra đây tìm mấy cái bà tử qua đi, đem người cấp lộng đi. Châu Bằng Trình yên lặng ở trong lòng than một tiếng, ra tiếng nói. Thịnh tử đều gật gật đầu. Kế tiếp mấy ngày, Hạ Phương Phỉ liền thịnh ra đầu hẻm còn không thể nào vào được, tưởng ở đầu hẻm khóc, lại bị ra vẻ người qua đường thịnh ra người đổi đi, chỉ cảm thấy không có đường sống. Ai ngờ! Như vậy lăn lộn nửa tháng sau, trình Lão bản đột nhiên không cho nàng đi, nói là tìm được lớn hơn nữa chỗ dựa, cũng là trước đây thành thủy chấn người. Hạ phương phỉ không dám hỏi là ai, sợ hãi nhạ nhạ qua một tháng, thấy trình Lão bản cả ngày rất bận rộn, thật sự không cần nàng mệnh, quỷ gối bù tắt trước mặt tàn nhẫn dập đầu ba cái. Lại hận thượng tam nương cùng bắt nương, hận tam nương đen tâm can, chính mình là nàng thân cô cô, nàng cư nhiên thấy chết mà không cứu. Chính mình đều như vậy cầu nàng, nàng còn bưng cái giá muốn chính mình chết khi còn nhỏ thật là bạch đau nàng. Hận bắt nương lòng lang dạ sói, nàng rõ ràng liền nghe nói bắt nương hảo sinh sôi, hai tử cũng hảo sinh sôi, bọn họ đều hảo sinh sôi, lại muốn chính mình chết. Nàng dựa vào cái gì muốn chết? Gả cho họ trình lại không phải nàng chính mình buồn ý, nàng nhận hết khổ sở, các nàng không giúp nàng còn muốn xem nàng chết. Phi, nàng càng không chết. nàng muốn sống hảo hảo. so các nàng ai đều hảo. thập nhất nương trở lại chung cần hầu phụ khi đã là ngày thứ hai giữa trưa nghiên hạ nói tam gia sáng sớm vốn định đi thịnh phủ tìm cô nương lại lâm thời nhận được ngũ hoàng tử mời đi ngũ hoàng tử phủ cô nương tám cô mãi mãi thế nào ai nói cho ngươi là tám cô mãi mãi xảy ra chuyện thập nhất nương quay đầu lại nhìn nghiên hạ liếc mắt một cái nghiên hạ chớp chớp mắt thịnh phủ người a sáng sớm tới báo tin nhi nói tám cô mãi mãi ngày hôm qua bị kinh sinh một cái nhi tử cô nương có phải hay không thật sự thập nhất nương ánh mắt ở nghiên hạ trên mặt dạo qua một vòng nhàn nhạt, nhạt theo tiếng là thật sự nhấc chân hướng trong viện đi một bên phân phó nghiên hạ ngươi chuẩn bị một ít hải tử có thể sử dụng đến đồ vật chế chút chúng ta cùng nhau đưa đi thịnh phủ được rồi nghiên hạ cười tròn tròn khuôn mặt ứng bất quá trước mắt nên ăn cơm trưa Cô nương có hay không đặc biệt muốn ăn, ta đi làm cấp cô nương ăn. Thập nhất nương vừa định nói không cần, lại thay đổi chủ ý, làm chén tay cán một đi, tới thượng một ít lỗ. Hảo! Nghiên hạ cười xoay người đi trước phòng bếp. Thập nhất nương nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, có chút xuất thần. Sáng sớm thịnh phủ tới truyền tin. Nàng tối hôm qua nửa đêm từ trình ra trở về, tam tỷ phu rõ ràng nói để tránh cảnh mẹ để cảnh con tám tỷ sự liền từ nàng cùng trọng hoa nói. lại như thế nào sẽ phái người tới truyền tin nghiên hạ mộ gia như vậy trói lọi là muốn làm gì gõ nàng không hai ngày giang hoài truyền đến tin tức mặc thủ chân cùng tống nhan liên thủ bắt đầu xa lánh mộ gia ở giang hoài sinh ý 18 cửa hàng toàn thể xuất động bước mộ ra mấy chỗ bên ngoài thượng sản nghiệp phá sản đóng cửa mấy chỗ chỗ tối bí ẩn sản nghiệp cũng bị tống nhan đào ra lấy hắc ăn hắc phương thức cùng thâu Mộ Gia ở giang hoài sản nghiệp mười thành có năm thành bị phá hư, thu vào đại cô lại. Mộ Gia lão gia tử chưa từ mạc thủ chân cư nhiên dám ở hắn người một nhà đều ở chính mình trên tay liền động thủ thọc hắn một đao khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Lạc tinh hồ lại truyền đến cố tử châu cùng phong nguyệt môn tiếng người đông đánh tây đem người cứu đi ra ngoài, thả tự mình hộ tống đi ra ngoài. Mộ Gia lão gia tử cái này ngồi không yên, cơ hồ nổi trận lôi đình. Xuất động mộ ra trên dưới 100 tới hào tinh anh, đuổi theo giang hoài. Mộ ra người đối thượng cố tử châu người, thương vong vô số. Chờ mộ lao ra tử phản ứng lại đây, đem người kêu khi trở về, mộ ra tinh anh đi một nửa, cố tử châu người đã chết một phần ba. Mộ ra láo ra tử giận dữ. đại cố tử châu từ giang hoài trở về, trước tiên đem người kêu đi từ đường, chỉ vào đen nhánh bài vị, lạnh lùng nói, nghiệt tử, cho ta quỳ xuống. Cố Tử Châu một câu cũng chưa nói, Liêu Bảo quỷ gối đệm hương bổ thượng. Ngươi cùng ta nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì mộ lao gia tử giận chừng mắt huynh quốc huynh thành dung nhan Cố Tử Châu, Cái chán huyệt Thái Dương chỗ thỉnh thịch ra bên ngoài bạo. Ta không phải đáp ứng ngươi ở phi tất yếu thời điểm, tuyệt không sẽ động bọn họ sao ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy hỏng rồi, ta toàn bộ kế hoạch. Cố Tử Châu xem cũng không xem mộ gia láo gia tử, thẳng tắp quỷ gối liệt tổ liệt tông trước mặt, khái một cái đầu. mộ gia láo gia tử càng là sinh khí hoa dâm dâu nết lên láo cao nhấc chân đá đá đệm hương bù ngươi người cầm cho ta nói chuyện mộ gia nhị lao gia cùng mộ gia tam láo gia liếc nhau mộ gia nhị lao gia vội tiến lên đi cản ai ai đại ca ngươi xin bất giận nhi trầm giãi nói trầm giãi nói mộ gia lão gia tử liếc xéo hai người liếc mắt một cái các ngươi xem hắn là tưởng trầm giãi nói bộ dáng sao hắn này rõ ràng là muốn cùng ta đối nghịch mộ gia tam lão gia liền đi khuyên cố tử châu châu ca nhi chúng ta không phải đều nói tốt sao ăn ngon uống tốt hầu hạ bọn họ kia nha đầu không hề động tác chúng ta liền bất động bọn họ ngươi này như thế nào có thể lật lọng đâu mau cho người cha bồi cái sai đem những người đó ẩn thân địa điểm nói cho chúng ta biết ta và ngươi nhị thúc dẫn người tự mình đi đem người cấp thỉnh về tới cố tử châu nước mắt cười như không cười nhìn mộ gia tam lão gia liếc mắt một cái ánh mắt thanh thiện. Mộ gia Tam lão gia chưa xong nói liền tạp ở trong cổ họng, phun cũng không phải, nuốt cũng không phải. Mộ gia Tam lão gia xấu hổ ha hả cười hai tiếng, đứng dậy ngồi trở về. Mộ gia lão gia tử khí một chân đá đi xuống, hôn chướng đồ vật như thế nào cùng ngươi tam thúc nói chuyện đâu. Mắng xong, lại cảm thấy không đúng, vừa mới tiểu tử này chính là một chữ cũng chưa hố, liền kia nhàn nhạt ánh mắt nhi liền đem lão tam cấp hù dọa. Không khỏi lại đặng một chân cố tử châu không chút sức mẻ, hơi rũ con người, lại lên tiếng, cha, ta cùng với mạc thủ chân đạt thành hiệp nghị, đem người đưa đi ra ngoài, hắn hủy bỏ đối chúng ta mộ ra sở hữu sản nghiệp chói buộc, thả sẽ trợ giúp mộ ra thực mau khôi phục bình thường buôn bán, như vậy điều kiện cha còn vừa lòng sao. Mộ ra lão ra tử ngẩn ra, mày nhắc lại, ngươi cùng mạc thủ chân đạt thành hiệp nghị chuyện khi nào vì cái gì không cùng ta nói. Cha một lòng tưởng như đại sự, nơi nào sẽ chú ý tới này đó việc nhỏ cố tử châu đạm thanh nói, mạc thủ Chuân đã là khống chế giang hoài kinh tế mạnh máu, cha tưởng lưu đại sự ít nhất không được đó là hoàng bạch chi vật, ta từ trung gian làm người hòa giải, đã có thể làm mạc thủ chuyên an tâm, cũng có thể cấp cha lưu cái dưới bậc thang, không phải càng tốt sao? mộ gia lão gia tử nhất thời không nói gì, mộ gia nhị lão gia cùng mộ gia tam lão gia lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, hai người cười nói. một người đi kéo một cái bất quá lần này thay đổi mộ tam láo ra đi kéo mộ ra láo gia tử mộ gia nhị lao ra đi đỡ cố tử châu hào hảo, sự tình nói khai liền không có việc gì mộ gia nhị lao ra đối mộ ra láo ra tử nói đại ca châu ca nhi nói có vài phần đạo lý hắn ngầm đem người thả chạy tổng so với kia mạc thủ chân cùng chúng ta tới cái cá chết lưới rách muốn tốt hơn nhiều đi lại nói chúng ta sắc thật không thể thiếu kia hoàng bạch chi vật lần này liền tính Châu Ca Nhi ưu khuyết điểm tương để huề nhau đi a đại ca Mộ Gia Nhị lao ra xem Mộ Gia Lão Gia Tử Mộ Gia láo Gia Tử Ninh mi, Trứng mắt quỳ trên mặt đất không dậy nổi cố Tử Châu nửa ngày giơ tay đỡ đỡ chán đứng lên đi Mộ Gia Nhị lao ra liền cười đỡ cố Tử Châu Châu Ca Nhi mau đứng lên không có việc gì không có việc gì tiện đi hai cái đệ đệ Mộ Gia Lão Gia Tử ngồi ngay ngắn bên trái nghiêng đầu vị mắt lạnh xem như tử nói đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm ngươi không tiếc không nghe ta nói cũng muốn đem người cứu đi cố tử châu cười cười còn không có mở miệng đã bị mộ ra lão gia tử hừ một tiếng đừng cùng ta nói vừa rồi kê bộ ta một chữ đều không được khương quả nhiên là lão cay cố tử châu cười khen mộ ra lão gia tử một câu ngồi ở mộ ra lão gia tử nghiêng đối diện cha Ngươi không phải vẫn luôn tò mò ta gương mặt này vì cái gì thành hiện giờ bộ dáng này sao? Mộ gia lão gia tử nhíu mày xem hắn, như thế nào ngươi hôm nay cái nguyện ý nói? Cố tử châu gật đầu, cha không sợ hãi liền hảo. Hắn kêu hồng nguyệt tiến vào, hồng nguyệt trong tay bưng một cái thao đồng, chiều mộ gia lão gia tử hành lễ, mộ lao gia tử, mộ gia lão gia tử biết hồng nguyệt là cố tử châu bên người nha hoàn, nhàn nhạt lên tiếng. Cố tử châu nhắm mắt lại. Ý bảo Hồng Nguyệt, đến đây đi. Hồng Nguyệt nhìn mộ ra láo ra tử liếc mắt một cái, có chút do dự, cố tử châu đạm đạm cười, không đáng ngại, sớm muộn gì cha đều sẽ biết, cùng với từ người khác trong miệng nghe được tin tức, không bằng ta tới nói cho hắn. Hồng Nguyệt chỉ phải buông buồn, từ trong lòng ngực lấy đồ vật ra tới, hướng thao đồng đổ một ít, một lát sau, thủy biến xác cố tử châu đem đầu tham nhập trong nước, Hồng Nguyệt tay ở trên mặt hắn mấy phen vô về chơi đùa. Tử cố tử châu trên mặt bong ra từng màng một khối trong suốt da mặt, cố tử châu từ theo đồng ngầm đầu, nhìn về phía mộ da láo gia tử. a, tuy là mộ da lão gia tử gặp qua nhiều ít đại trường hợp, đều không kịp nhìn đến thân sinh nhi tử gương mặt này tới chấn động. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, đôi tay tàn nhẫn nắm chặt ghế đem, mới không có chân mềm ngã xuống mà đi. Như, như thế nào sẽ như vậy tại sao lại như vậy? Cố tử châu gương mặt kia đau thương loang lổ. Cơ hội nhìn không tới một khối hảo sinh sôi thịt, đôi mắt địa phương càng là từ trên xuống dưới nhất kiếm bị hoa khai bộ dáng, đáng sợ làm nhân tâm sinh sợ hãi. Cố tử châu cười khẽ, ôn nhuận tiếng nói trang bị như vậy một khuôn mặt, nói không nên lời quỷ dị. Mộ gia lão ra tử run rẩy xuống tay tựa muốn đi sờ nhi tử mặt, lại ở nửa đường suy sụp bông, một quyền nện ở ghế trên. Là ai là ai đem ngươi cha tấn thành như vậy một bộ người không người quỷ không quỷ bộ dáng rốt cuộc là ai cha đi đem hắn bầm thầy vạn đoạn, báo thủ cho ngươi. Hồng Nguyệt cố tử châu gục đầu xuống, tiêu một tiếng Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt hồng mắt nhanh tay giúp cố tử châu mang người tốt mặt nạ ra, khôi phục hắn kia trường khuynh thành dung nhan. Mộ gia lão gia tử ngơ ngẩn nhìn. Cha, lúc này liền thừa chúng ta phụ tử hai cái, ta cũng không gạt ngài, ta mệnh là túc đại tướng quân cứu. Túc trọng hoa mặc kệ hắn đứng ở cái gì lập trường. Hắn mệnh ta thế tất muốn che chở. Mộ gia lão gia tử hoàn hồn, túc đỡ phong. Cố tử châu gật đầu. Mộ gia lão gia tử nhíu mày, lược trầm tư một lát, nói: này cùng ngươi phóng những người đó đi có quan hệ gì? Đám kia người là hạ mười một người nhà, vì tránh né túc trọng rượu đuổi giết trốn đến ta thôn trang đi lên, mà hạ 11 đúng là túc trọng hoa thích người. cố tử châu túi đầu nhìn chính mình ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng chỗ có bạn cùng lứa tuổi không coi trong suốt nhẹ dọn cười phục ngầm đầu cha ngươi đem phô trường phô lớn như vậy cần phải tiểu tâm nào đó người không nghe lời phản phệ trở về nay không cần ngươi nhọc lòng mộ ra láo ra tử không sắc mặt tốt chừng coi chừng tử châu lần này sự ta có thể không truy cứu coi như còn túc đỡ phong đối với ngươi ấn cứu mạng về sau trừ bỏ túc trọng hoa Ta động người khác không được, ngươi lại từ giữa làm khó dễ. Nói, lại tăng thêm ngữ khí. Có nghe hay không? Cố Tử Châu cười gật đầu, nghe được. Mộ Gia Lão gia tử nặng nghề thở dài một hơi. chiều Hồng Nguyệt vây vây tay. Hồng Nguyệt đi coi chừng Tử Châu. Cố Tử Châu khẽ gật đầu. Hồng Nguyệt liền bưng buồn đi ra ngoài. Mộ Gia Lão gia tử nhìn mắt, nha đầu này đối với ngươi nhưng thật ra trung tâm. Cố Tử Châu mỉm cười vô ngữ. Mộ Gia Lão Gia tử liền lại thở dài, mở miệng nói, Châu Nhi, ngươi tuổi tác không nhỏ, nam nhân thành gia lập nghiệp là sớm muộn gì chuyện này, ngươi nương cho ngươi thu xếp như vậy nhiều khuê chung danh tú, tổng hội có một cái ngươi thích. Thấy cố tử Châu liền phải đứng dậy, mộ Gia Lão Gia tử vội nói, cha biết ngươi hủy dung, này cũng không phương sự, nhà chúng ta như vậy cao ngạch cửa, đừng nói ngươi như bây giờ thông minh có khả năng, liền tính ngươi vẫn là trước kia như vậy hoành hành ước ngạnh. Này trong chiều cũng nhiều người tưởng đem nữ nhi gả cho ngươi. Cha, ta tạm thời không có đón dâu tính toán, cho dù đón dâu, cũng ít nhất sẽ ở lúc sau. Cố tử châu mơ hồ không do nói gì đó, mộ gia lão gia tử không có nghe rõ, cũng không đi để ý, chỉ ninh mi nói, không thành thân tính toán ngươi năm nay để ở. Cha, ta còn có việc phải về lạc tinh hồ một chuyến, ngươi cùng mẹ ta nói một tiếng, ta ngày khác lại đến xem nàng. Cố tử Châu chiều mộ ra láo gia tử cười, không đợi mộ ra láo gia tử trên mặt biến sắc, người liền đi nhanh ra từ đường, cùng chờ ở cách đó không xa Hồng Nguyệt cùng nhau ra mộ ra. Mộ ra láo gia tử có khí không địa phương giải, khí sắc mặt xanh mét, suýt nữa khống chế không được làm cho liệt tổ liệt tông mặt đá ghế rửa. Hồng Nguyệt lo lắng nói, ra, như vậy đem sự tình tiết lộ cho mộ lao gia tử, đối ngại cùng túc thiếu hảo sao. Không ngại, cố tử châu nhéo cốt phiến trấn an hồng nguyệt cùng cha làm rõ việc này cũng là cho hắn đánh cái dự phòng châm. hắn nếu có thể nghe hiểu ta ý tứ trong lời nói tính toán đồ đại sự có lẽ liền sẽ một lần nữa suy tính nếu bằng không cố tử châu nhấp môi cười đáy mắt lại có chút đen tối không rõ hồng nguyệt không hề hỏi nhiều hai người thượng chờ ở phủ ngoại xe ngựa thực mau ra mộ ra địa giới nhi tam hoàng tử được cố tử châu cùng mộ ra láo ra từ đại náo một hồi tin tức Lại sinh khí vừa vui sướng. Tức giận là túc trọng rượu cái kia vụng về cư nhiên làm như vậy một đám người lưu. Vui mừng chính là cố tử châu cùng mộ ra láo ra tử náo loạn một hồi. Hai cha con trong lòng khẳng định đều để lại ngật đáp. Nhưng lại muốn hỏi hai người ở từ đường nói chút cái gì, liền không được biết rồi. Phong Lưu sĩ nghiền ngẫm hồi lâu, cũng đoán không ra cố tử châu làm như thế dụ ý. Lại nhớ tới cố tử châu ở giang hoài khi từng cùng mạc thủ chân liên qua tay. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ cố tử châu còn sẽ đứng ở ngũ hoàng tử bên kia không thành. Ngay sau đó lại lắc đầu, cố tử châu nói như thế nào cũng là mộ ra người, đoạn không có không giúp chính mình thiên giúp người khác đạo lý, lại yên lòng. Tam hoàng tử thấy hắn lúc kinh lúc giống, hỏi này nguyên nhân, Phòng Mưu sĩ cười nói, tam hoàng tử cũng cười, tiên sinh suy đoán có đạo lý, cố tử châu không phải cánh ốc. Thập nhất nương được cố tử châu truyền quay lại tới tin tức, lại được giang hoài mạc thủ chân làm hải đông thanh hơi tới bình an tin, trong lòng cuối cùng an ổn, lại vội vàng đi thịnh phủ báo tin. Nhìn thấy tin, tam nương cùng giao nương cũng an tâm. Bắt nương mới ra ở cữ, mỗi ngày hàng ngày chính là ăn cơm, uy hải tử, hống hải tử, ngủ, bị câu thúc mỗi ngày kêu muốn mút mèo, được tin tức, hưng phấn cùng Lý Thư Văn kiến nghị, ta mang theo hải tử đi giang hoài tìm Lý Thẩm Nhi, nàng khẳng định cũng muốn gặp tôn tử. Bị Lý Thư Văn tà liếc mắt một cái, như vậy tiểu nhân hài tử, ngươi là tính toán ngồi thuyền đi vẫn là ngồi xe ngựa đi nửa đường nếu ra cái vận nhất, ta là nên chạy như bay đi cứu ngươi vẫn là cứu nhi tử. Bát nương ha hả cười gượng hai tiếng, ta chính là nói nói. bôi cười lại cảm thấy không đúng, bĩu môi chừng Lý Thư Văn, ngươi nói ngươi đời này đều đem ta phủng ở lòng bàn tay, ngươi vừa rồi hung ta ta mặc kệ, ta muốn đi tìm Lý Thẩm Nhi cáo trạng, ngươi khi dễ ta. lý thư văn dở khóc dở cười chưa thấy qua như vậy vô lý còn lại ba phần không thiếu được một phen khuyên rô bận rộn lại là vui vẻ chịu đựng chờ hống lớn nhỏ hai chỉ ở trên giường ngủ say hắn liền ghé vào một bên hàm chứa cười xem con ngươi lưu luyến tất cả đều là ôn nhu thâm tình tam nương nghe nói đem bắt nương đổ ở trong phòng tàn nhẫn mắng một hồi thư văn mỗi ngày ở quốc tử giám bận rộn ngươi không nói ở hắn trở về hảo sinh hầu hạ còn không có sự nháo một ít chuyện xấu Ta xem ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Bát nương đô miệng, tam tỷ, ta biết sai rồi, ta lần sau sẽ không. Ngươi còn tưởng có lần sau tam nương chứng mắt. Bát nương vội dơ lên nhi tử tay, bảo đảm nói, không có không có bảo đảm không lần sau ta này không phải thời gian mang thai mang đến tính tình. Một chốc sửa không xong sao ta bảo đảm, về sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Tam nương bán tín bán nghi xem nàng. bát nương thò lại gần làm chuyển đen lúng liếng mắt to nhi tử đi tam nương trên mặt đồ nước miếng làm cho tam nương không có chống đỡ lực ôm tiểu cháu ngoại trai nở nụ cười xem đứa nhỏ này cùng thư văn khi còn nhỏ thật giống bát nương đĩu môi thò lại gần ngắm liếc mắt một cái tam nương lại nói đôi mắt này nhưng thật ra giống nhà chúng ta đậu ca nhi nhắc tới mới hai tuổi liền lao khí mười thành đậu ca nhi bát nương hoảng sợ nói không cần đi nhà chúng ta đã có cái tiểu lao đầu lại đến một cái làm sao bây giờ tam nương liền chừng qua đi liếc mắt một cái bát nương hắc hắc cười gượng hai chị em nói nửa buổi chiều lời nói đến quốc tử giám hạ học tam nương mới cáo từ trở về trước khi đi còn dặn dò bát nương hảo sinh sôi cũng không thể lại như vậy lăn lộn thư văn bát nương không ngừng thanh gật đầu tam nương thở dài trở về thịnh phủ cuối năm thực mau đã đến chung cần hầu phủ bình yên vô sự túc trọng diệu tỉnh lại thành một cái trừ bỏ cổ bên ngoài địa phương khác đều không thể nhúc nhích phía nhân trung cần hầu phu nhân cùng đại loãi mãi khóc chết đi sống lại túc đỡ vũ đem túc trọng rượu cùng túc trọng vinh hải tử cắt chọn một cái ra tới mang theo trên người tự mình giáo dưỡng đại thiếu loãi mãi cùng nhị thiếu loãi mãi tề khóc một hồi lại bắt đầu âm thầm phân cao thấp nhi tiến bảo kinh thành một mảnh náo nhiệt phốn hoa nơi nơi đều là đỏ thấm vui mừng cảnh tượng biên quan lại chuyển đến chiến báo lại là từ kinh thành trốn hồi bắt chu đại tướng hô diên lỗ cùng với nhi tử hô duyên đình ở biên quan mở rộng ra giết chóc lại lần nữa công hám hẻm núi quan biên quan báo nguy cái này tân niên liền bắt đầu mất đi nhan sắc thuận bình đế ở trên triều đình nổi trận lôi đình tam hoàng tử nhân ở hô diên lỗ cùng hô duyên đình đảo tẩu một chuyện thượng có liên lụy sợ thuận bình đế coi đây là phạt đắn đo hán cố mặc không lên tiếng lục hoàng tử liền xử ánh mắt cho chính mình người Liền có người thượng gián, khởi bẩm hoàng thượng, hẻm núi quan vì ta bình phục trạm kiểm soát yếu địa, vài lần bị bắt chu đánh hạ, thật sự là khinh người quá đáng vi thần kiến nghị, từ quen thuộc hẻm núi quan thả ở trong quân có hy vọng ngũ hoàng tử xuất binh xuất trinh, một lần nữa đoạt lại hẻm núi quan, chấn ta bình phục hùng vĩ. Đưa ngũ hoàng tử đi chịu chết, còn không quên ở kiên kỵ nhất hùng binh tử trọng thuận bình đế trước mặt mách lẻo, này nói chuyện trình độ. Lục hoàng tử vừa lòng gật gật đầu. tam hoàng tử tuy không thấy được cao hứng cỡ nào lục hoàng tử người xuất sắc lại cao hứng lục hoàng tử người ta nói ra hắn tưởng lời nói hơi rũ đầu khóe môi câu ra một mạt mỉm cười theo sau đi ra mấy người đều tán thành thần tán thành thần cũng tán thành thuận bình đế liếc kia mấy người liếc mắt một cái ngồi ở trên long ỷ không ra tiếng nguyên đại nhân sốt ruột ra đội ngũ đi cầu tình hoàng thượng vi thần cho rằng không ổn hô diên lô phụ tử quỷ kế đa đoan Ngũ hoàng tử, nguyên đại nhân ngũ hoàng tử từ đội trước đi ra, liêu bào quỳ xuống, nhi thần thỉnh chỉ, xuất trinh hẻm núi quan còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Ngũ điện hạ đại lanh thiên, nguyên đại nhân ra một đầu hãn, thật vất vả hồi kinh, lại đi ra ngoài lại đại khi nào có thể trở về lại trở về kinh thành sẽ là cái cái gì cục diện ngũ điện hạ có thể nào hành động theo cảm tình. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử nhìn nhau, con ngươi đều mang theo ý cười, trao phúng ý cười. Nguyên đại nhân nhìn thấy, túi đầu chầm tư, một lát, ngẩng đầu nói, Hoàng thượng, vi thần tiến cử một người, người này thiếu niên anh tài, có can đảm có kiến thức thả anh dũng không sợ, này phụ từng đem Bắc chu cùng Bắc tề đại quân đuổi ra bình phục, mười mấy tái không dám lại xâm bình phục vi thần cho rằng từ hắn xuất trình, định có thể kỳ khai đắc thắng khuông ta bình phục thần uy dương hoàng thượng thịnh thế mỹ danh. Tam hoàng tử thâm mắng một câu, lao thất phu, ngày thường nói chuyện không phải thực nghiêm cẩn, Không quen vuốt ngông ngựa sao hôm nay cái đảo vì lao ngũ đổi tính, lời hay không cần tiền giống nhau ra bên ngoài đảo. Lại đi nhìn thuận bình đế, mặt mày rắn ra, làm như nghe vào này lao bất tử lời hay, trong lòng chính thoải mái, không khỏi nhăn nhăn mày, đi xem lục hoàng tử. Lục hoàng tử làm bộ không thấy được, túi thấp đầu xuống. Lao ngũ nếu là đi thông ngôi vị hoàng đế trên đường chướng ngại vật, liền không đạo lý chỉ làm người của hắn ra ngựa. Lão Tam cũng nên ra tới nói hai câu mới là. Tam Hoàng tử phun một tiếng, căn chặt răng, liền phải cho chính mình người để ánh mắt, liền nghe trên Long ỉ Thuận Bình Đế lên tiếng, đi, tuyên túc trọng Hoa tiến điện. Tam Hoàng tử trong lòng một lộ bộ, Lục Hoàng tử sắc mặt cũng khó coi, hai người căm giận chừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt. Nguyên đại nhân thở hổn hển hai khẩu khí, ở Thuận Bình Đế kêu khởi khi, chân đều có chút đánh mềm. Ngũ hoàng tử còn đãi nói cái gì, bị Nguyên đại nhân liếc mắt một cái ngừng. Chờ đợi Túc Trọng Hoa đến đại điện dài lâu trong quá trình, Tam hoàng tử cùng Lục hoàng tử người lại bắt đầu thượng gián, Thuận Bình đế lại mị mắt tay chống ở trên long ỷ ngủ gật, đối mọi người nói chỉ nếu không nghe thấy. Đại Túc Trọng Hoa đến đại điện, chủ động xin ra trận, Vi thần nguyện dẫn người đi trước, thu phục hẻm núi quan, đem đại chu cùng đại tề quân đội đuổi ra bình phục, không đưa bọn họ dám ra bình phủ. Thế không trở về còn. Ngữ khí tranh tranh, tư thế vai hùng bừng bừng, mặt mày sắc bén, thân hình đỉnh bạc như năm đó túc đại tướng quân túc đỡ phong, một ít lao thần đều có chút động dung, bước ra khỏi hàng tán thành, thần tán thành túc tiểu tướng quân mang binh đi trước hẻm núi quan. Thần tán thành, thần cũng tán thành. Thế nhưng so vừa mới tán thành ngũ hoàng tử xuất trinh người còn muốn nhiều. Nguyên đại nhân vui mừng đỏ đôi mắt, quỳ xuống thỉnh chỉ thỉnh hoàng thượng lân chuẩn. Thình hoàng thượng ân chuẩn. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử mặt hát thành một đoàn. Thuận bình đế bê nghĩ hai người, lão tam, lão lục, Các ngươi nghĩ sao là làm túc trọng hoa mang binh đi hảo Vẫn là làm lao ngũ mang binh đi hảo. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử ngạc nhiên một cái trước mắt. Bọn họ đương nhiên tưởng nói làm lao ngũ mang binh đi hảo. Hắn vừa đi, Kinh thành liền lại mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng lời này, Bọn họ có thể nói sao? Hai người bước nhanh tiến lên. Quy xuống nói, Tam Hoàng tử nói, nhi thần cảm thấy đau thương không có mắt, khó lòng phòng bị, ngũ hoàng đệ vẫn là không cần đi hảo. Nhi thần tán đồng Tam Hoàng huynh nói. Lục Hoàng tử nói tiếp. Thuận Bình Đế cười nhạo một tiếng, như thế nào các ngươi tưởng kích lao ngũ tử mình đưa ra đi hẻm núi quan. Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử nhanh chóng cúi đầu, nhi thần không dám. Được, các ngươi về điểm này lòng dạ hẹp hòi đều là chấm chơi dư lại Thuận Bình Đế cũng không phản ứng hai người. nâng con ngươi đi xem ngũ hoàng tử lão ngũ ngươi tam hoàng huynh cùng lục hoàng đệ nhưng đều ngóng trông ngươi đi hẻm núi quan ngươi có đi hay là không ngũ hoàng tử nhìn túc trọng hoa liếc mắt một cái ngay sau đó liêu bảo quỳ xuống đất trầm giọng nói nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài thuận bình đế gõ gõ long ỷ lão tam lão lục lão ngũ nói nghe chớm các ngươi nói chấm là làm hắn đi vẫn là không cho hắn đi tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếc nhau cùng kêu lên nói Nhi thần nghe theo phụ hoàng an bài. Cái chán cùng phía sau lưng đồng thời đổ mồ hôi, ướt đâm áo trong. Thuận bình đế dường như niềm vui, cười ha ha, chỉ vào tam hoàng tử cùng lục hoàng tử cùng liền sinh nói, nhìn một cái chấm hảo nhi tử, đều nghe lời khẩn. Liền sinh kéo kéo khoe miệng, cười theo. Phía dưới người càng là nín thở tĩnh khí, sợ nói không nên lời nói. Nửa ngày, thuận bình đế cười bãi, bày tay, nghĩ chỉ. trung lang tướng túc trọng hoa vì trinh bắc đại tướng quân ngày đêm hành quân đi trước hẻm núi quan thu phục hẻm núi quan đem đại chu bắc tể quân đuổi ra bình phục đái chiến thắng trở về ngày chấm thật mạnh có thưởng thuận bình đế ý vị thâm trường nhìn túc trọng hoa liếc mắt một cái túc trọng hoa rũ mắt cao giọng ứng lời nói thần tạ hoàng thượng long ân tất đương cúc cung tận tụy đến chết mới thôi thuận bình đế đứng dậy đạm thanh nói bái triều liền sinh theo sát lớn tiếng sương uống bái triều Tiêm tế vang dội thanh âm thẳng truyền ra đại điện, phiêu hướng đại điện ngoại cao cao chót vót bạch ngọc trụ thượng. Nguyên đại nhân hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một ngông ngồi dưới đất. Túc trọng hoa vội lại đây đỡ. Nguyên đại nhân liên thanh nói, già rồi già rồi thật là không phục lao không được lại toái toái niệm ngũ hoàng tử, điện hạ có thể nào hành động theo cảm tình? Nam chiếu sứ thần mắt thấy liền phải đến kinh thành, ngài lúc này há có thể rời đi? Nói xong, lại cảm thấy này không phải nói chuyện trường hợp. đỡ túc trọng hoa liền ra đại điện tháng chạp 20 túc trọng hoa nhích người đi hẻm núi quan nguyên đại nhân dặn dò hắn vạn sự cẩn thận mạnh nguyên lãng mang theo nhất bang túc đại tướng quân trước kia thủ hạ muốn cùng hắn cùng đi hẻm núi quan thề muốn bắt sống hô diên lỗ lấy hắn cái đầu trên cổ tế điện túc đỡ phong túc trọng hoa cảm nhớ bọn họ tình nghĩa lấy thập nhất nương chiếu cố những người này ra quyến an ổn thập nhất nương nhất nhất ứng đem hải đông thanh cho hắn thanh nhi phi màu. Nếu có cái gì việc gốc từ hắn tới truyền lại tin tức lại thích hợp bất quá. Lại không tha ôm lấy hắn, thật sự không cho ta bồi người cùng đi ngươi một người ta không yên tâm. Túc trọng hoa chụp đỡ nàng phía sau lưng, ngũ hoàng tử bên người có thể sử dụng ít người, nam chiếu quốc sứ đoàn lại muốn tới kinh, nơi này không thể thiếu ngươi. Nói, đem trong lòng ngược người ôm càng khẩn một ít, thấp giọng lẩm bẩm nói, ta cũng luyến tiếc ngươi. Thập nhất nương tâm mềm nút, nhắm lại mắt, ngươi vạn sự cẩn thận. Có chuyện gì khiến cho thanh nhi nói cho ta? Túc trọng hoa gật đầu, thanh âm mất tiếng, hảo. Ở thập nhất nương nhìn không tới sau lưng, một đôi đen bóng con ngươi tràn đầy lưu luyến mờ mịt. Ngũ hoàng tử vì túc trọng hoa thực tiễn, một đường cẩn thận, trong quân có không ít trung hạ tướng sĩ là tam hoàng huynh cùng lục hoàng đệ nhãn tuyến, ta đã bước đầu tính toán một ít, ngươi thả chú ý, còn thừa những cái đó binh tôm tướng cua, không đáng sợ hãi. Nói, từ trong tay háo lấy ra một chương gấp tốt giấy viết thư người đem bên trong người danh đều nhớ kỹ đem giấy thiêu miễn cho bị người phát hiện túc trọng hoa gật đầu ôm quyền đa tạ điện hạ ngũ hoàng tử cười đấm đấm đầu vai hắn chúng ta hai cái là cái dạng gì giao tình tiểu tử ngươi còn cùng ta tới này một bộ túc trọng hoa cũng cười cười hỏi cập phương thần bệnh ngũ hoàng tử cười đã hảo rất nhiều ít nhiều lớn lao phu túc trọng hoa hơi giật mình muốn nói lại thôi Ngũ Hoàng tử cười nói, mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi, hắn nếu lựa chọn không tương nhận, tự nhiên, có hắn dụ ý, ngươi không cần lo lắng. Ngũ Hoàng tử sớm biết rằng Túc Trọng Hoa kinh ngạc. Ngũ Hoàng tử gật gật đầu, lần đầu tiên thấy hắn liền có cổ mạc danh quen thuộc cảm, chỉ là vẫn luôn không dám hướng kia phương diện suy nghĩ hắn hướng Túc Trọng Hoa cười, rốt cuộc, ở ta trong chi nhớ, hắn đã chết như vậy nhiều năm. Túc Trọng Hoa nói cho Ngũ Hoàng tử một sự kiện. năm đó hoàng thượng chúng độc sinh mệnh đe dọa là thập nhất nương phái người chờ ở nam chiếu quốc biên cảnh thỉnh hắn đi cấp hoàng thượng xem bệnh ngũ hoàng tử ngẩn ra hắn chính là kia phó chết tính tình đã bao nhiêu năm sợ là sửa không xong trên mặt cười lại càng thêm nhiều vài phần xán lạ đáy mắt có lưu quang xẹt qua Thiện đi túc trọng hoa đã đến niên hạ nam chiếu quốc sứ thần đoàn vội vàng bình phục vui mừng vào kinh thành trụ vào xa hoa dịch quán trên đường cái Người đến người đi nhìn náo nhiệt, cái này nói nam chiếu công chúa trường nước biển giống nhau đôi mắt, vàng giống nhau đầu tóc, cái kia nói nam chiếu công chúa xuyên siêm ý ý, ý lộ cánh tay lộ chân, đồi phong bại tủ. Càng nhiều người lại là nghị luận, nam chiếu quốc đột nhiên ở thời điểm này phái người tới, rốt cuộc dụng ý ở đâu. Thuận Bình Đế đột nhiên hướng nam chiếu quốc kỳ hảo, lại là dụng ý gì? Như, tam hoàng tử. Như, lục hoàng tử. Thư phòng đèn sáng ngời chính là cả đêm. 180 trăm liên hôn chi tranh một thuận bình đế ở hoàng cung tĩnh lâu thủy huyện mở tiệc khoản đái nam chiếu sứ thần văn võ bá quan tiếp khách cung yến định ở mặt trời lặn lúc sau nơi xa có chuế đầy đèn lồng hồ nước tiểu tạng ảnh ngược ở trong hồ nước tự thành một cảnh gần chỗ có tinh điêu lâu xây thức tha vũ nữ theo đánh đan sen khánh tiếng trống vang nhẹ nhàng khởi vũ theo tiếng trống biến ảo vũ nữ động tác hoặc ôn nhu nếu phi hoặc tư thế vai hùng tranh tranh dẫn không ít người chú mục thưởng thức Cách đó không xa, đôi nổi lên mười mấy đầu gỗ đôi, tận chơi ánh lửa chiếu thủy huyền lượng nếu ban ngày, đường tiếng vang càng hợp lại khánh tiếng chống nhảy lên, có khắc một phen tư vị nhi. Nam chiếu quốc tới sứ thần đoàn dẫn đầu chính là Nam chiếu nhị hoàng tử, danh gọi triệu khải quang, hình thể hơi cao lớn, lớn lên rất là chắc địch, lại một chút không cho người mãng phu cảm giác, ngược lại là một bộ thanh quý Nam chiếu hoàng tử bảo phục, hơn nữa như đao khắc tạo hình, hình dáng rõ ràng ngũ quan. Đặc biệt là cao ngất mũi, một đôi có chút phát hôi con người, làm người đã gặp qua là không quên được. Triệu Khải Quang cũng không để ý người khác chú mục ngược lại cười gấp đồ ăn cấp bên cạnh hình thể nhỏ sinh nữ tử. A thu, nếm thử cái này, quả nhiên là thịt chất tươi ngon, làm người hận không thể nuốt rất chính mình đầu lưỡi. Đa tạ nhị hoàng huynh, nữ tử thanh nếu thanh khánh, dễ nghe êm thai, mảnh khảnh ngón tay xúc lên một bên khăn che mặt, đem kia đồ ăn đưa vào trong miệng. Lại lấy khăn dính môi, hơi nhấm nuốt sau, nước mắt triều triệu khải quang cười, quả nhiên ăn ngon. Một đôi đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, khăn che mặt hạ tuyệt sắc dung nhan như ẩn như hiện, làm nhìn đến người đều nhịn không được tưởng vạch trần khăn che mặt, một thấy giai nhân gương mặt thật Triệu khải quang sủng nịch cười, lại gấp một chiếc đua đến nữ tử trước mặt mầm, ăn ngon liền ăn nhiều hai khối nhi. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, trên đầu ngọc thúy đá quý theo đêm đèn lưu chuyển, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhị Hoàng Huynh cũng an Triệu Khải Quang sờ sờ nữ tử đầu, rất là sùng lịch túi đầu ở nữ tử bên thai nói một câu cái gì, nữ tử ngước mắt cười cong trăng non, đô miệng trở về một câu, Triệu Khải Quang cười ha ha. Tam Hoàng tử nhăn chặt mày, Triệu Khải Quang, tố có nam chiếu quốc Mỹ nam tử chi xưng chiến thần nhân vật, lại nguyên lai là cái có luyến muội tình tiết. Một bên đi theo Tam Hoàng tử đảng thấp giọng nói, điện hạ, nam chiếu quốc lúc này tới chơi. Không phải là tưởng cùng chúng ta bình phục liên hôn đi. Tam hoàng tử một đốn, nghiêng mắt tà người nọ liếc mắt một cái, vừa định mắng chửi, đột nhiên siết chặt chén rượu, một cái tay khác sau này chiêu triệu, một cái tiểu thai dám đưa lô thai lại đây. Tam hoàng tử môi rung rung vài cái, tiêu tiểu thai dám liên tục gật đầu, xoay người đi rồi. Triệu khải Quang nhìn về phía bên này, cùng tam hoàng tử xa xa nâng chén, tam hoàng tử cười, cũng giơ lên ly, hai người cách không chạm vào cái ly. Triệu Khải Quang uống một hơi cạn sạch, phiên tay đem chén rượu đảo khấu, cười xem tam hoàng tử, tam hoàng tử khỏe miệng câu ra một mặt cười nhạo, đem cái ly đồng dạng đảo khấu mà xuống, không thấy một giọt rơi xuống, Triệu Khải Quang cười ha ha, tam hoàng tử hào tử lượng. Quá khen tam hoàng tử cười khéo léo, đáy mắt lại đối Triệu Khải Quang thô tục có chút khinh thường. Triệu Khải Quang một chút cũng không ngại, túi đầu cùng bên người nữ tử nhỏ giọng cười nói. Chút nào không đem đối diện tam hoàng tử động tác nhỏ để vào mắt. Lục hoàng tử nhìn triệu khải quang cùng tam hoàng tử hỗ động, ánh mắt dừng ở thân hình tiểu tiếu nam chiếu công chúa trên người, đáy mắt hơi lóe cùng phía sau tiểu thái giám thấp giọng nói, đi thăm thăm, cái này nam chiếu quốc công chúa đến tuột cùng cái gì địa vị, cư nhiên như vậy đến triệu khải quang yêu thích. Phải biết rằng, triệu khải quang người này, chính là một cái ngủ bị tỷ nữ đánh thức là có thể cầm kiếm giết người chủ nhân. chiến thần tên tuổi cũng không phải là hư đến tiểu thái dám ngắm đối diện triệu khải quang liếc mắt một cái ánh mắt còn chưa chạm đến triệu khải quang triệu khải quang dư quang liền đảo qua tới dọa hắn vội xúc đầu lung tung ứng lục hoàng tử một câu bước nhanh đi ra ngoài thuận bình đế cười nâng chén muốn cùng triệu khải quang cậu uống một ly triệu khải quang hào khí đứng dậy lanh lảnh nói vậy hạ tự mình đoan rượu triệu mỗ thẹn không dám nhận không bằng từ triệu mỗ nâng chén cảm tạ bình phục hoàng đế mời làm ta huynh muội hai người có thể lãnh hội bình phục tốt đẹp phong cảnh có thể ăn đến như thế mỹ vị dứt lời bưng lên chén rượu cùng thuận bình đế xa xa một trạm bảo uống một hơi cạn sạch thuận bình đế sảng khoái cười to hảo nhị hoàng tử rộng lượng trâm phục bồi triệu khải quang thả chén rượu chỉ vào giữa sân vũ nữ ôn nhu dáng muốn nói bất quá chính là này khiêu vũ ta không quá có thể thưởng thức Ta còn là quán thích chúng ta nam chiếu cầu phúc vũ, giang mua lớn mật, lưu loát quyết đoán. Thấy Triệu Khải Quang đem bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị vũ đạo phê phán không thành bộ dáng, mấy cái phụ trách tiếp đãi công việc đại thần đều đen mặt, sắc mặt bất thiện xem Triệu Khải Quang. Triệu Khải Quang cười ha ha, không chút nào vì sự, bậy hạ đừng trách móc, ta người này nói chuyện ngay thẳng, có cái gì nói cái gì ngươi nếu là xem qua chúng ta vũ đạo chắc chắn thích. thuận bình đế nhàn nhạt liếc kia mấy cái căm giận quan viên cười hứng thu tràn đầy nói nga phải không kia chính là muốn kiến thức kiến thức không biết nhị hoàng tử lần này tới chơi nhưng có mang giỏi ca múa tới triệu khải quang cười to này có khó gì ta này muội tử từ nhỏ nhuộm dần vũ nói cầu phúc vũ là chúng ta quốc vũ ta muội muội từ nhỏ liền sẽ bệ hạ nếu muốn nhìn không bằng làm ta muội tử hiến vũ một chi như thế nào lời này vừa nói ra quanh mình một mảnh tĩnh lặng Bình phục nữ tử, đặc biệt khuê các nữ tử, phàm là có điều kiện có chút của cải, nữ nhi ra đều là tam sủng bốn kiểu nuôi lớn, đại môn không gia nhị môn không mại, không gả chồng trước tuyệt không dễ dàng làm người nhìn thấy. Ngay thường sở học cũng là nữ hồng, lý ra khả năng, cho dù giải trí, sở học cũng bất quá là biết chữ, làm thơ, vẽ tranh, đánh đàn, giống ca hát, khiêu vũ này loại, cho dù học cũng tuyệt không sẽ trước mặt người khác khoe khoang huống chi. Đại gia khuê nữ học này, càng là ít ỏi không có mấy. Nay nam chiếu quốc nhị hoàng tử cư nhiên làm chính mình thân mội mội làm trò nhiều như vậy nam nhân mặt khiêu vũ, thật là điên rồi. Thuận bình đế nhìn triệu khải quang liếc mắt một cái, tấm mắt dừng ở bị triệu khải quang ngăn trở nửa cái thân mình che mặt nữ tử, trên mặt mang theo tươi cười, nói, chúng ta bình phục cô nương là không dễ dàng xuất đầu lộ diện, nếu nhị hoàng tử cùng ái y thu công chúa không ngại. Chấm tự nhiên là muốn kiến thức kiến thức á y, y thu công chúa từ nhỏ sở học cầu phúc vũ là cái cái gì bộ dáng cũng hảo mở rộng tầm mắt. Triệu khải quang sang sảng cười to, các ngươi bình phục chính là quy củ quá nhiều, nữ tử tài hoa hơn người đó là đáng giá người một nhà đều kiêu ngạo chúng ta nam chiếu là hận không thể tất cả mọi người biết nhà của chúng ta có cái giỏi ca múa, thông minh, có khả năng cô nương, làm cho sở hữu nam chiếu quốc hảo nam nhi vây quanh chúng ta cô nương đọc quanh. cho chúng ta ra cô nương tìm cái tốt nhất làm phu quân các ngươi lại là cùng chúng ta tương phản là ước gì đem người cả đời vòng ở nhà lại lắc đầu vươn ngón trỏ khoa tay múa chân như vậy không tốt không tốt thật không tốt trong sân người cho nhau đối diện đều không ngữ mà đứng mặt hồ có gió thổi qua rất có vài phần lạnh lẽo canh giữ ở lửa lớn bên thái dám không ngừng hướng đống lửa thêm một nơi làm lửa lớn càng thêm mãnh liệt thuận bình đế cùng triệu khải quang mấy cái qua lại sau triệu khải quang quay đầu lại xem bên người nữ tử a ý thu lấy ra chúng ta nam chiếu quốc nữ tử tuyệt đẹp vũ nói làm bình phục bệ hạ cùng hắn thần dân mở rộng tầm mắt có tài hoa nữ tử nên đi ra ra môn a ý thu chậm rãi đứng dậy tay phải đỡ ngực hơi hơi không lưng hành lễ nói là tam hoàng huynh. lại cùng thuận bình đế cáo tội còn thỉnh bệ hạ chờ một lát a ý thu đi đổi thân quần áo tức tới Thuận Bình đế cười ứng hảo, xử người bồi áo y thu cùng đi thay quần áo váy, triệu triệu khải quang đến phụ cận, nghe triệu khải quang nói một đường hiểu biết. Tam hoàng tử như mày, không rõ phụ hoàng cùng này triệu khải quang kẻ sướng người họa rốt cuộc muốn làm gì lại phiền lòng phái ra đi thái giám như vậy lâu còn không trở lại. Đang lúc hắn kiên nhẫn hao hết, liền phải lại phái người đi thời điểm, tiểu thái giám không biết từ nơi nào sờ soạng trở về, tiến đến tam hoàng tử bên thai nói nhỏ một câu. tam hoàng tử bên người hầu hạ cung nhân chỉ nhìn thấy tam hoàng tử sắc mặt đại biến ngay sau đó đã bóp nát một con lưu ly li ly pha lê cha trát nhập lòng bàn tay cùng đầu ngón tay nội huyết nháy mắt bừng lên nhỏ giọt ở hắn màu đỏ thám hoàng tử mãng bảo thượng. tiểu thái giám kinh hô một tiếng tam điện hạ tay của ngài cung nhân vội lấy khăn đi cấp tam hoàng tử sát huyết mặt lộ vẻ kinh hãi luôn cuống tay chân tam hoàng tử trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái Dư quang quét thuận bình đế cùng triệu khải quang liếc mắt một cái, hạ giọng đối mấy người nói, đều cho bổn vương câm miệng bị người phát hiện dị trạng, muốn đầu của các ngươi. Mấy người vội trừng lớn mắt, không ngừng gật đầu. Tam hoàng tử hơi tùng một hơi, bắt lấy cung nhân trong tay khăn, trước đơn giản ôm lấy miệng vết thương bảo đảm hắn không đổ máu, mới nhìn kia qua lại lời nói tiểu thái dám liếc mắt một cái, đứng lên, ngươi cùng bổn vương trở về thay quần áo. Dứt lời, nhấc chân rời đi. Tiểu thái dám vội từ trên mặt đất bỏ dậy, chạy chậm theo qua đi. Lục hoàng tử nhìn thấy, mày nhíu lại, cùng bên người người ta nói nói mấy câu sau, phái một người đi theo, đi xem tam hoàng tử làm sao vậy. Người nọ ứng, trốn tránh người chạy chậm theo đi lên. Lục hoàng tử liền lại lần nữa đem ánh mắt kéo về giữa sân, nhẹ nhàng hoàng đầu, ngón tay ở trên bàn tiệc nhẹ nhàng đánh hợp lại kia thanh nhạc. Thuận bình đế ngồi ở chỗ cao. liếc mắt một cái đem hai cái nhi tử động tĩnh nhìn cái hoàn toàn đáy mắt xẹt qua một mặt nói không rõ cảm xúc lại nhìn về phía trước nay tham gia tiệc tối liền vẫn ngồi như vậy bất động cũng không nói lời nào lao ngũ như mày triệu khải quang theo thuận bình đế ánh mắt xem qua đi cười nói vị kia chính là bình phục bệ hạ ngũ điện hạ thuận bình đế cười gật đầu triệu khải quang đem người trên dưới đánh giá một phen chậm rãi gật đầu xem bộ dáng Là binh nghiệp xuất thân là cái giỏi lắm, có thể lánh binh phát run hoàng tử có thể so những cái đó chỉ biết ngâm ca làm phú gà luộc mạnh hơn quá nhiều bệ hạ, ngài ánh mắt vẫn là tàn nhẫn trách không được ta phụ hoàng nói hắn ngưỡng mộ ngài đã lâu, đáng tiếc kiếp này không thể gặp nhau, thật sự dẫn vì an năn. Thuận binh Đế cười ha ha, sớm nghe nói về Nam Chiếu Quốc bệ hạ thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, không chỗ nào sẽ không không gì làm không được, chấm mới là chân chính ngưỡng mộ hắn người kia. nói như vậy. chúng ta hai nước lần này liên hôn nghĩ đến là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn triệu khải quang đáy mắt nhấp nháy mỉm cười trên mặt lại rõ ràng nhiều vài phần trịnh trọng thuận bình đế vừa muốn ứng lời nói phía dưới đã có thái giám tiêm tế giọng nói nói hoàng thượng a Y thu công chúa chuẩn bị tốt 181 trăm liên hôn chi tranh hai triệu khải quang một cái lánh mắt nhìn chằm chằm qua đi kia thái giám đột nhiên không kịp phòng ngừa sắc mặt trắng nhợt đang đang lui về phía sau ba bước Mới đứng vương thân mình, Hoảng sợ cong vòng eo, nắm chặt phất trần tay run nhẹ nhẹ. Thuận Bình Đế cười ha ha, nhị hoàng tử đừng có gấp, đại chấm xem qua các ngươi nam chiếu quốc lấy làm tự hào cầu phúc vũ lại đến đáp ngươi, nhưng hảo. Triệu khải quang nháy mắt khôi phục khiêm quý ôn nhuận khí chất, hơi hơi vô ngực gật đầu, ngự khí lại rất là tự đại, bảo đảm sẽ không làm bình phục bệ hạ thất vọng. Dứt lời, không đợi Thuận Bình Đế lên tiếng nữa, liền bước xuống đài cao, trở về dưới đài. cùng đứng ở phía dưới một bộ lửa đỏ quần thụ, lộ rốn trang phục khoác đầu xa che mặt A-i-đi-thu công chúa hội hợp sang sảng cười Vô muội muội bà vai nói Ai thu làm cho bọn họ kiến thức kiến thức chúng ta Nam Chiếu quốc cầu phúc vũ Ai thu ngọt ngào cười là bảo đảm không cho bình phục bệ hạ thất vọng nghe được muội muội ngôn ngữ gian tự tin chút nào không thua chính mình Triệu Khải Quang lại là đại đại cười tán thưởng gật gật đầu lòng muội muội đi thôi a uy thu vô ngực khẽ gật đầu chiều giữa sân đi đến giữa sân sớm tại triệu khải quang bước xuống đài cao thuận bình đế phất tay khi đã thanh nơi sân lại có nam chiếu quốc tráng sĩ cuốn thật dày thảm lông phô trên mặt đất màu trắng thảm trung gian dệt liền một bộ bách hoa cẩm thốc đồ a uy thu công chúa điểm đủ mặt thượng chân ngọc bạch khiết như ngọc nuôi chân đầu ngón tay màu ngọc bạch móng tay thượng nhiễm phấn mặt hồng nói không nên lời mê người ở đây bình phục quan viên mỗi người trợn mắt cứng họng không thể tin được đường đường nam chiếu quốc công chúa thế nhưng xuyên thành như vậy liền ra tới còn muốn lấy dáng vẻ này khiêu vũ có người liền cử tay háo che khuất mặt có người tắc hưng thú tràn đầy nhìn có người thấp giọng đĩu môi trong lòng mắng chơ chẽn, có người ánh mắt tham lam tầm mắt từ a uy thu che cái khuôn mặt thẳng nhìn đến đủ thượng thảm thượng a uy thu công chúa lại hồn nếu chưa sát vỗ ngực túi người thanh nếu giòn khánh bậy hạ a uy thu nêu xấu thuận bình đế giơ tay giật giật a y đi thu chiều một bên thị nữ hơi hơi gật đầu thân mình chậm rãi ngồi xổm đi xuống thấy nàng động tác một bên thị nữ chiều chuẩn bị ở mọi người sau nhạc sư chụp hai xuống tay tiếng trông nháy mắt vang lên a y đi thu thân mình cũng nháy mắt vũ động lên giơ tay nhấc chân gian giang mua lớn mật làm mọi người đều đỏ bừng mặt trong lúc a uy thu một cái thân mình ngửa ra sau lộ ra bụng rốn cập tảng lớn tuyết trắng ra thịt động tác càng là làm mọi người nuốt nước miếng thanh âm đều vang lên tam hoàng tử nhíu mày đi tới nhìn thấy trong sân cảnh tượng rất là lắp bắp kinh hãi nhìn mắt cơ hồ chảy nước miếng lục hoàng tử khinh thường còn con, con khoe môi ánh mắt rừng ở nhàn nhạt ngồi ở vị trí thượng thờ ơ ngũ hoàng tử tâm tình lập tức liền không hào lên mới vừa kia tiểu thái dám trở về cùng hắn truyền lời lời trong lời ngoài ý tứ chính là nam chiếu quốc có tâm vì bọn họ nam chiếu a y thu công chúa ở bình phục tìm một cái hoàng tử làm pho mã tuổi tương đương mấy cái hoàng tử Hắn sớm đã có một người chính phi hai gã chắc phi, lão lục cũng có một người chính phi một người chắc phi, Lao Thất càng là cái yếu đuối đến vỏ trứng đồ vật, Triệu Khải Quang căn bản không có khả năng coi trọng. Duy nhất có khả năng chính là lão Ngũ, chẳng những không có chính phi chắc phi, bên người liền cái thông phòng nha đầu đều không có, thả còn cùng Triệu Khải Quang giống nhau cùng tồn tại quân đội rèn luyện quá, hắn lấy hắn cái đầu trên cổ đảm bảo, Triệu Khải Quang tuyệt đối là tưởng đem A thu gả cho lão Ngũ. Một cái không có thế lực duy trì không hề năng lực có thể làm đối thủ người, đột nhiên thành nam chiếu quốc phò mã. Tam hoàng tử càng muốn, sắc mặt càng khó xem, liền phải phất tay háo bỏ đi, chậm nhìn đến thuận bình đế nhàn nhạt viết lại đây ánh mắt, trong lòng một cái giật mình, vội ngạnh sinh sinh dừng lại bước chân, hít sâu một hơi, trên mặt doanh cười đi trở về châu ngồi ngồi xuống. Giữa sân, dây đặc tiếng chống hạ, là a -i -i thu công chúa nhanh chóng xoay tròn quyến rũ dáng người. cũng mắt cá chân chỗ len ken len ken động tinh chân tiếng chuông khoác xa bay múa cuốn lên nàng phúc mặt xa mỏng lộ ra tuyệt lệ khuynh thành nửa khuôn mặt nhan giữa sân thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô xa xa ngồi các phi tần rất là khinh thường lắc đầu một bên nói thầm đồi phong bại tục đồi phong bại tục khó coi trong sân vũ nói lại một chút không chịu ảnh hưởng a li thu xoay tròn tốc độ càng thêm mau thẳng đến thân mình đột nhiên dừng lại cực nhanh ngồi xổm mà quật lại mọi người ồ lên dựng lên, tưởng ra cái gì ngoài ý muốn, lại thấy hai bên đột nhiên nhảy vào một đám lỏa lồ lòng dạ nam chiếu dũng sĩ, đem áo y thu công chúa vây quanh trong đó, giữa sân phi tần nữ quyến đại kinh thất sắc, liền phải sôi nổi đứng dậy, lại bị thuận bình đế mắt lạnh ngừng, mấy cái phẩm cấp thấp nhìn hư ngồi hoàng hậu chi vị phụ nhân, nơm nớp lo sợ đem nâng lên nửa cái mông một lần nữa ngồi trở về, triệu khải quang tầm mắt khinh thường ở những cái đó phụ nhân trên người lướt qua. đem ánh mắt một lần nữa trở xuống giữa sân tiếng trống càng thêm dày đặc nam chiếu quốc dũng sĩ nhảy lên động tác cùng a y thu nhu mỹ dáng người kết hợp một nhu một tường thế nhưng có vẻ phá lệ phối hợp rung động lòng người một vũ kết thúc mọi người sớm từ lúc ban đầu khinh thường đến mặt sau thị giác đánh sâu vào chấn động không thôi thuận bình đế vỗ tay đại tán hảo nam chiếu cầu phúc vũ quả nhiên danh bất hư truyền hảo a y thu hơi hơi thở dốc Tiến lên nói lời cảm tạ. Triệu khải quang có chung vinh dự, sang sảng cười to, sớm nói qua, định sẽ không làm bình phục bệ hạ thất vọng, triệu mẫu người không có nói sai đi. Ha ha, nhị hoàng tử sảng khoái nhanh nhẹn, nói chuyện càng là sáng sủa, chấm thích ngươi tính tình này tơi a chén lớn rượu đào thượng, chấm cùng nhị hoàng tử lại uống một ly thuận bình đế hiển thị tâm tình cực kỳ sung sướng, lớn tiếng phân phó một bên cung nhân. Bệ hạ thỉnh. Triệu mẫu người nên phụng bồi Triệu Khải Quang vỗ ngực gật đầu. Thuận Bình Đế vây tay, Triệu Khải Quang đi nhanh tiến lên, A y thu tùy cung nhân đi thay quần áo. Sớm có cung nhân bưng phấn mặt thủy chén lớn lại đây, tràn đầy rót đầy rượu, Triệu Khải Quang bưng lên, nhìn về phía Thuận Bình Đế, Thuận Bình Đế lại lắc đầu, chấm già rồi, có thể so không được ngươi tuổi trẻ có thể uống tới a cho chấm chuẩn bị chén rượu. Triệu Khải Quang ngạc nhiên, đang muốn mở miệng nói chuyện, vậy hạ. Thuật Minh Đế lại cười nâng chén lại đây, cầu chúc chúng ta hai nước liên hôn hết thể thuận lợi. Triệu Khải Quang chưa xong nói nháy mắt nuốt trở về, mặt lộ vẻ mỉm cười, đấy mắt trình trọng, nhẹ nhàng gặp phải đi, chắc chắn hết thể thuận lợi. Hai người uống một hơi cạn sạch, liếc nhau, cười ha ha. Liên sinh hầu hạ ở một bên, nghe hai người đối thoại, ngực bang bang thẳng nhảy, hai cái đoan khay cùng rót rượu tiểu thái dám càng là cứng lại rồi thân mình, nhúc nhích cũng không dám. Liền sinh đang muốn tìm cái lý do đuổi hai người lui ra, rồi lại nghe triệu khải quang nói, vậy hạ, này phò mã người được chọn sẽ không trên đường thay đổi đi ngài nếu là cho ta tốt như vậy mội tử tìm một cái tay không thể để vai không thể khiêng gà luộc, này việc hôn nhân chúng ta nam chiếu chính là sẽ không ứng. Nói, ánh mắt liền nhìn về phía giữa sân duy nhất ổn ngồi như núi ngũ hoàng tử, đáy mắt hơi hơi xẹt qua vừa lòng chi sắc. Thuận Bình Đế cười ha ha. Nay cũng phải nhìn bọn họ hai người có phải hay không có cái này duyên phận tóm lại sẽ không làm nam chiếu có hại sẽ không ủy khuất áo y đi thu công chúa chấm nhiều như vậy nhi tử, luôn có một cái có thể được áo y đi thu công chúa thích, ha ha. Liền sinh cái chán han thỉnh thịch xông ra, hoàng thượng lời này nói là muốn cho nam chiếu công chúa chính mình tới tuyển phò mã. Hai cái tiểu thái giám càng là hô hấp đều ngừng lại rồi, đãi liền sinh thúc giục bọn họ rời đi khi... Đi ra hảo xa mới dám hung hăng thở hổn hển hai lần khí. Thuận binh đế cùng nam chiếu nhị hoàng tử triệu khải quang này đoạn đối thoại không bao lâu liền chuyển tới tam hoàng tử cùng lục hoàng tử lỗ hai, hai người giận tí mặt. Tam hoàng tử chụp bàn nói, ta liền biết, phụ hoàng lúc này triệu nam chiếu người tới không chuyện tốt nhi cư nhiên đánh như vậy bản tính lao ngũ rốt cuộc có cái gì thật sớm năm yếu đối bị ta cùng lao lục xa lánh đến biên quan, cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng lao tứ vừa chết. Hắn đảo thành hương bánh trái thật không rõ, phụ hoàng trong đầu suy nghĩ cái gì hắn năm đó thượng vị giáo huấn còn chưa đủ sao liền tính hắn đem lão ngũ đẩy đi lên lại như thế nào chúng ta chẳng lẽ còn không. Thể đem hắn cấp đuổi đi xuống dưới. Điện hạ phòng mưu sĩ lập tức ra tiếng, quét ở ngồi vài vị văn võ đại thần, nhắc nhở nói, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Vài vị văn võ đại thần nháy mắt đen mặt, sắc mặt bất thiện nhìn phòng mưu sĩ liếc mắt một cái. tam hoàng tử lại đối phòng mưu sĩ nói rất là kiếm kỵ nghe vậy liền lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái mọi người vội tỏ lòng trung thành điện hạ ta chờ cánh mạng tiền đồ sớm cùng điện hạ nhất thể tuyệt không sẽ ra bên ngoài thổ lộ nửa câu tam hoàng tử cũng là tưởng kinh sợ một chút mọi người sau khi nghe xong liền nghỉ ngơi tâm tư than một tiếng ngồi trở lại ghế thái sư nhìn về phía mọi người chư vị cảm thấy chuyện này chúng ta nên như thế nào ứng đối mọi người lẫn nhau coi ghé vào cùng nhau, sột sột xoạt xoạt nghị luận lên. Lục hoàng tử bên này, một đám hưu thần tắc trực tiếp thế lục hoàng tử cầm chủ ý, giao sát chặt đây dối hoàng thượng tưởng đem nam chiếu công chúa gả cho ngũ hoàng tử, chúng ta liền tới cái tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem nam chiếu công chúa cấp giác không có công chúa, nam chiếu quốc cũng không làm sao được. Ngươi nói đảo nhẹ nhàng, nam chiếu công chúa chết thật, kia triệu khải quang có thể cùng chúng ta bình phục nguyện ý có người khịt mũi coi thường. Có người lại nói, diệu liền tính triệu khải quang tưởng như thế nào, người khác ở chúng ta bình phục hoàng thành, chỉ bằng hắn mang đến kia ngàn đem danh nam chiếu binh lính, còn tưởng cùng chúng ta bình phục tới cái trứng gà chạm vào cục đá triệu khải quang không phải cánh ốc. Theo tại hạ thấy, sự tình còn không có hư đến muốn cùng nam chiếu là địch nông nỗi, không bằng chúng ta trước lược thi thủ đoạn, làm kia triệu khải quang biết khó mà lui, tuyệt liên hôn ý niệm, vừa không thương hòa khí lại nhiều bằng giao. Sao lại không làm có người cầm trung dung chi đạo, tự đắt nói. Lục hoàng tử nghe đầu đều phải nổ mạnh, không kiên nhân nói, các ngươi cho bổn vương thương lượng hảo lại nói, không cần một tổ ong một người ra cái chủ ý, làm bổn vương nghe ai hảo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy người một đợt, mấy người một đợt, tiến đến cùng nhau thương lượng đi. Chỉ có một người ổn ngồi một bên cúi đầu uống trà, lục hoàng tử nhíu mảy nghiêng qua đi liếc mắt một cái, thanh âm phiếm lánh, tô lãng. Bổn Vương nói ngươi không nghe thấy. Nếu là thập nhất nương tại đây, định có thể liếc mắt một cái nhận ra, dùng tên giả tô lãng người đúng là mất tích mấy năm vân châu nước trong tô gia đại thiếu già tô thiếu nam. Tô thiếu nam một bộ màu đỏ nâu trường bào, cổ tay háo lăn màu trắng mau biên nhi, chậm dài đứng dậy, thân hình cao dài, mặt mày thư lãng, đáy mắt đạm mạc, hơi liền ôm quyền hành lễ, nhẹ giọng nói, lục điện hạ, kỳ thật chư vị đã đem nhất thích hợp biện pháp nói ra, tiểu nhân ngu kiến. Lục Điện Hạ một ngày kia là muốn kế thừa đại thống, thật sự không nên đắc tội Nam Chiếu cái này quốc phong cường hãn, binh lực cường đại quốc gia, đây là thứ nhất. Thứ hai, tưởng phá hư Nam Chiếu cùng Bình phục. Liên hôn phương pháp có rất nhiều, tỉ như đêm thiêu dịch quán, tỉ như đêm tối xâm nhập Nam Chiếu công chúa trong phòng, tỉ như phái người đổ sát, tỉ như diệu lực hạ độc Lục Hoàng tử như mày đánh gây hắn nói, ngươi nói này đó không đều là vô nghĩa sao đêm thiêu dịch quán. Phái người đổ xác diệu lực hạ độc phàm là một cái bị kia triệu khải quang phát hiện, bẩm báo phụ hoàng chỗ đó, ta chính là có tam há mồm cũng nói không rõ không được không được, đổi cái biện pháp. Tô thiếu nam đạm đạm cười, nếu động thủ không phải điện hạ người, ai có thể tài đến điện hạ trên đầu điện hạ nếu cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, kia không bằng tới cái một hòn đá ném hai chim, đem sự tình đều đẩy cho vị nào. Hắn rôi tay so ra ba cái ngón tay, bình tĩnh nhìn lục hoàng tử. Lục hoàng tử ánh mắt sáng lên, như suy tư gì ngồi trở lại vị trí. Mấy cái vây thành một vòng như thần thấy thế, nhìn về phía tô thiếu nam ánh mắt liền nhiều vài phần không tốt, tô thiếu nam không chút nào để ý, nghiêm nghị mà đứng, nhậm người xem. Là đêm, ở vào hoàng thành một góc dịch quán đột nhiên từ chuồng ngựa bắt đầu cháy, mấy tức công phu hỏa mượn phong thế nhanh chóng lan tràn đến tới gần phong ốc, bất qua mấy khắc chung, sứ quán ở vào một mảnh biển lửa bên trong. Nam triều quốc công chúa A Y Thu cùng nhị hoàng tử triệu khải quang phòng càng là bị hỏa cắn ướt, người xuất nhập không được. Dịch quán phụ trách tiếp đãi quan viên dọa sắc mặt trắng bệnh, một bên tổ chức người cứu hỏa, một bên phái người đi hoàng thành đệ tin tức. Điểm này tiểu trần trượng, hiện nhiên không bị triệu khải quang để vào mắt, hắn sớm đem A Y Thu cùng chính mình phòng cùng Nam triều sứ thần phòng làm đổi, lửa lớn cùng nhau, hắn liền mang theo A Y Thu tìm an toàn địa phương. Đến nỗi trong phòng quan viên cũng đều là có thể võ người, một chút hỏa còn dọa không ngã người, bọn họ đâu đầu rót nước lạnh, tuy chật vật nhưng lại hữu kinh vô hiểm từ biển lửa trốn thoát. Thuận Bình Đế biết được, ở trên triều đình nổi trận lôi đình, cơ hồ liền phải chỉ tên nói họ mắng tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đám người, thu hồi các ngươi tiểu tâm tư, lại có như là sự tình phát sinh, chấm một cái không lưu, toàn quan đi thận hình tư, các ngươi chờ một đám bị lột tầng ra trở ra đi. dứt lời. Phất tay háo bỏ đi. Liên sinh chỉ phải biên chạy vội cùng ra đại điện, biên đều bãi chiều. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử liếp nhau, ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía sắc mặt đạm nhiên gợn sóng bất kinh ngũ hoàng tử trên người, đồng thời nhũ mày, hung hăng ở trong lòng phỉ nổ. Vênh vào cái gì, còn không phải là ỷ vào phụ hoàng hiện tại đem ngươi yên tâm thượng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng lão ngũ mấy ngày nay trạng thái càng thêm hảo, thậm chí ẩn ẩn lộ ra thượng vị giả hơi thở. có thể nào không cho hai người tâm sinh phiền loạn giận sinh sát ý thuận bình đế thiết tiến hội cấp nam chiếu nhị hoàng tử cùng nam chiếu công chúa bồi tội lại không nghĩ a y thu công chúa một chén rượu nhập bụng người lập tức lâm vào hôn mê triệu khải quang mặt lạnh quăng ngã chén rượu giận dữ đây là bình phục thành ý là nhất định phải ta muội muội tánh mạng không thể người tới tuyên mạc thương thuận bình đế sắc mặt càng khó xem những người đó thật đúng là không đem hắn để vào mắt Hắn mới vừa ở triều đình đã cảnh cáo, buổi tối liền dám mới hạ thủ thật sự đáng giận. Triệu khải quang mở to hai mắt nhìn, tức giận bất bình, thuận bình đế không thể không kéo xuống mặt môi Trần an, nhị hoàng tử yên tâm, việc này chấm chắc chắn cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp mạc thương nai ta bình phục thần y đi định sẽ không làm A y đi thu công chúa có nửa điểm sơ xuất. Kia đảo muốn cảm tạ bệ hạ miệng vàng lời ngọc triệu khải quang nói chuyện không âm không dương, giữa mày thiếu lúc đầu cung kính. Nhiều vài phần ngạm mạ Thuận Bình Đế nhắm mắt, phân phó liền sinh, đi ở Xuân Xanh các phụ cận tìm một chỗ sân, làm A Y Thu công chúa trụ đi vào dưỡng thương. Xuân Xanh các là phương tần trụ cung điện, hoàng thượng này nhất cử động, sợ ngoài cung nào đó người lại muốn đứng ngồi không yên. Là, hoàng thượng. Liền sinh vội không người nhận lời, bước nhanh ra hiến hội thính đi bên ngoài thu xếp. Mặc thương so mong muốn tới càng mau một ít. cơ hồ là một đường cưới ngựa chạy như điên mà đến thẳng đến yến hội thính ngoại mới thít chặt dây cương từ trên ngựa bay vọt mà xuống thảo dân tham kiến miễn mặc thương a li thu công chúa tựa uống lên rượu độc người đến xem thuận bình đế bảy tay triệu Mạc thương phụ cận mặc thương gật đầu ba bước cũng làm hai bước tới rồi a li thu bên người ý bảo a li thu bên người người đỡ nàng đứng dậy lấy tay đắp mạch trước nhìn a li thu mạch tượng hơi hơi như mày lại động thủ bẻ ra a Y thu đôi mắt nhìn nhìn cầm lấy trên bàn rượu độc ly nghe nghe lược trầm tư một lát đứng dậy nói hồi hoàng thượng a Y ý thu công chúa sở trùng chi độc cũng không hiếm thấy thả không đủ để trí người tử địa thảo dân nơi này có xứng tốt giải dược cùng a Y thu công chúa an bảo hai ngày nội tức khắc hồi phục như thường thuận bình đế hơi tùng một hơi gật gật đầu liền phải kêu tiểu thái dám đi tiếp dược triệu khải quang đã lớn đạp bộ đi qua Bắt lấy mạc thương trong tay giải dược, lạnh lùng chào phung nói, mạc thương lớn lao phu, thật đúng là thần y biết trước người không gặp liền biết xá muội chúng cái gì độc. Lời này vừa ra, minh bạch chính là khiển trách bình phục đối áo y thu công chúa chúng độc là cố ý vì này, bằng không sao có thể người không gặp liền biết chúng cái gì độc. Thuận Minh đế có chút phản cảm triệu khải quang thái độ, hơi hơi như mày. Mạc thương lại một chút không thèm để ý, thái độ đậm nhiên, không kiêu ngạo không siềm định. nhưng mà lập, mặc thương từ nhỏ học ý ý không nói tinh thông các loại độc thảo độc dược đơn giản như vậy độc dược còn không đến mức không biết như thế nào giải đến nỗi vì sao tùy thân mang theo giải dược là bởi vì biết hai nước liên hôn nhất định sẽ phá hư nào đó người ích lợi mà nào đó người nếu muốn hạ độc tổng hội có vài loại thường quy độc dược nhưng tuyển ta tùy thân mang theo giải dược đúng lúc là này vài loại thường quy độc dược giải dược không biết ta cái này hồi đáp nhị hoàng tử nhưng vừa lòng triệu khải quang hừ lạnh một tiếng nhìn về phía thuận bình đế vậy hạ các ngươi bình phục thần y thật đúng là một thân ngạo cốt ta chỉ nói một câu hắn liền có nhiều như vậy lời nói chờ ta thuận bình đế nhìn mạc thương liếc mắt một cái nhàn nhạt nói nhị hoàng tử không trước đem giải dược cấp a y thu công chúa an vào sao công khai giữ gìn nổi lên mạc thương triệu khải quang đấy mắt xẹt qua một mặt quỷ dị quan mang cười như không cười liếc mạc thương liếc mắt một cái Phân phó a -i, i thu bên người thị nữ, đi tìm sạch sẽ thủy tới vì công chúa uống thuốc. Thị nữ theo tiếng, thuận bình đế nhìn mắt liền sinh, làm liền sinh tự mình đi theo. Hắn nhưng không nghĩ lại nhìn đến hảo hảo một người lại ra cái gì nhiễu loạn. Triệu khải quang gật gật đầu. Liền sinh vội mang theo thị nữ đi ra ngoài, không bao lâu, cầm thủy tiến vào, đỡ a -i, i thu công chúa uống lên. Xuân xanh các thực mau quét tức ra tới, a i, -i thu công chúa ở đi vào. Triệu Khải Quang một lòng muốn lưu tại trong cung bồi muội muội, không biết cùng mạc thương nói gì đó, nổi giận đùng đùng ra cung. Lẽ ra, Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử nếu thông minh, như thế nào cũng nên minh bạch thuận bình đế thanh ý đã quyết, lại như thế nào nhảy nhót cũng giải quyết không được vấn đề, nên là ngừng nghỉ ngừng nghỉ lúc, nhưng người ta càng không. Triệu Khải Quang mới ra Hoàng cung đánh mã hướng dịch quán mà đi, liền ở trên đường cái bị người lấp kín, đổ tiến một cái ngò của nội, vừa lên. Triệu Khải Quang chính loa một bụng hỏa không chỗ phát, thấy thế cười ha ha, phi thân từ trên ngựa nhảy xuống, đón vào đám người, song quyền đối địch, thân thủ lưu loát chút nào không rơi hạ phong ngược lại là cầm kiếm người ăn mấy cái buồn mệt, liên tiếp tổn thất 5-6 cá nhân sau, quay đầu chạy trốn, bị Triệu Khải Quang theo đuổi không bỏ, một đường chạy ra thành. Đãi ngày thứ hai, Thanh Tuấn ở vào ngõ nhỏ cùng vùng ngoại ô phát hiện mười mấy cổ thi thể khi, lo sợ không yên đăng báo. Thuận Bình Đế cười lạnh liên tục, đối với liền sinh mang to, thật là vô pháp vô thiên người như vậy như vậy đầu góc chấm như thế nào đem Giang Sơn giao cho bọn họ trong tay ngươi đi, làm thành tuần người cho ta tra điều tra rõ những cái đó chết người rốt cuộc là ai người, một khi thẩm tra, lập tức đem người cho ta bắt hạ đến thận hình tư hai nước liên hôn không có xác định xuống dưới phía trước, ai cũng đừng nghĩ ra tới. Liền sinh không dám không ứng. nơi này cũng đoạn không có hắn một cái thái giám nghị luận quốc sự phần hắn không người liền phải lui ra thuận bình đế lại thật mạnh than một tiếng đau đầu đỡ đỡ chán trước làm thành tuần người đi cha đi điều tra rõ tới báo cho chớm hơn phân nửa là kia hai cái hôn chướng đổ vật là hoàng thượng liên sinh ứng túi đầu bước nhanh ra thượng thư phòng đem thuận bình đế khẩu dụ truyền đạt cấp thành tuần chỗ người phụ trách đãi liền sinh trở về Thuận Bình Đế mỏi mệt ngồi ở ghế thái sư, nửa cái thân mình dựa vào đại gối thượng, mày níu chặt, tay có một chút không một chút xoa cái chán, liền sinh thấy thế, vội ném phất trần, tiến lên tiếp tay, khinh khinh nhu nhu cấp Thuận Bình Đế mát xa lên. Hào nửa ngày, Thuận Bình Đế mới thật dài thở dài một hơi, chấm thật đúng là già rồi, không còn dùng được. Hoàng thượng chính trực trắng nhiên, bất lao liền sinh ý đổ hòa hoãn không khí, cười nói. Thuận Bình Đế lại không như vậy dễ dàng bị hắn lừa dối qua đi, lại là một tiếng thật dài thở dài, hai lần trúng độc, nếu không có mạc thương ở, chấm này mệnh đã sớm không có, nơi nào tới chính trực trắng nhiên. Liền sinh trên mặt cười sinh sôi cứng đờ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thuận Bình Đế lo chính mình ngữ nói, chấm đời này cũng cứ như vậy, ai, phút cuối cùng. Phút cuối cùng cái gì, Thuận Bình Đế nói hàng hồ, gần như liền sinh cũng chưa nghe rõ. Liền tay mơ hạ càng thêm mềm nhẹ, thuận bình đế mày dần dần răng ra, hô hấp vững vàng, thế nhưng như vậy đã ngủ. Liền sinh tay chân nhẹ nhàng cầm thảm cấp thuận bình đế gấp lên, lại đem phòng trong chậu than hướng thuận bình đế bên người xê dịch, cẩn thận đứng ở một bên thủ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên sột sột soạt soạt nói chuyện thanh, liền sinh nhìn mắt còn ở ngủ say thuận bình đế, gión ra gión rén ra thượng thư phòng. Đến bên ngoài mới phát hiện là nam chiếu quốc nhị hoàng tử Triệu Khải Quang đang bị người ngăn đón. hắn vội đi ra phía trước, không người, nhị hoàng tử. Liền công công, bệ hạ nhưng ở ta có việc tìm bệ hạ Triệu Khải Quang thanh âm đạm lánh, ẩn ẩn có lửa giận muốn bùng nổ dấu hiệu. Liền sinh khó xử nhìn thượng thư phòng liếc mắt một cái, đem Triệu Khải Quang dẫn tới một bên nói chuyện, xin hỏi nhị hoàng tử chính là vì bị người đổ sắt một chuyện mà đến. Triệu Khải Quang nhúng mày. Xem ra bệ hạ cũng được tin tức. liền sinh gật đầu, Hoàng thượng đã lệnh người đi tra rõ việc này, chắc chắn cấp nhị hoàng tử một cái vừa lòng hồi đáp. Ta không tin ngươi, ta muốn gặp bệ hạ, nghe hắn chính miệng nói. Lời tuy nói như thế, Triệu Khải Quang lại còn biết đúng mực, đứng ở tại chỗ cũng không có sông thẳng thượng thư phòng. liền sinh nói, Hoàng thượng lúc này ở nghỉ ngơi, nhị hoàng tử nếu là nhất định phải thấy Hoàng thượng, không bằng đến nhà kề hơi làm một lát, hoặc đi thăm a -i, i thu công chúa một chuyến, đái hoàng thượng tỉnh lại, Lao Nô lập tức tìm người đi thông chi nhị hoàng tử, như thế nhưng hảo. Triệu Khải Quang nhìn liền sinh hai mắt, lại nhìn cách đó không xa thượng thư phòng liếc mắt một cái, gật gật đầu, liền y ở liền công công chi ngôn, buồn hoàng tử hôm nay là nhất định phải nhìn thấy bệ hạ, mặc kệ nhiều vãn, đều thỉnh liền công công nhớ rõ thông chi buồn hoàng tử một tiếng, buồn hoàng tử chờ. Liền sinh liên tục nói là, triệu khải quang xoay người xài bước rời đi liền sinh trở lại phòng lại thấy thuận bình đế đã là tỉnh lại chính nhìn cửa sổ phương hướng phát ngốc liền sinh không dám quấy nhiễu liền yên lặng đứng bên ngoài gian chờ đợi truyền triệu không bao lâu nghe được thuận bình đế lược hiện khàn khàn thanh âm liền sinh vừa mới chính là nam chiếu quốc nhị hoàng tử tới hồi hoàng thượng là liền sinh đi mau hai bước đến thuận bình đế trước mặt ứng lời nói thuận bình đế ừ một tiếng Thành tuần chốt nhưng có tin tức chuyển đến. Còn không có. liền sinh trả lời. Thuận Bình đế nhắm mắt, vậy chờ thành tuần chỗ người qua lại lời nói, lại người đi thỉnh nhị hoàng tử lại đây nói chuyện. liền sinh hẳn là, đi lên trước nói, hoàng thượng đã nhiều ngày bận về việc triều chính lại nhọc lòng nam chiếu quốc việc, thân mình lại hảo cũng khó chịu nổi, không bằng đi trước nghỉ tạm một lát, lao nô thủ, trở thành tuần chỗ người qua lại lời nói, lại đánh thức ngài. Ngài xem, nhưng hảo, Thuận bình đế vây vây tay, không được chấm đến nắm chặt điểm thời gian, bằng không sự tỉnh không xử lý xong, chấm liền kiểu bím tóc nhưng như thế nào là hảo. Hoàng thượng liền sinh vội quỳ xuống, liên tục dập đầu, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, chắc chắn sống lâu trăm tuổi, hiệu quả và lợi ích thiên thu. Được rồi thuận bình đế trên mặt lộ ra một mặt trào phúng cười, lắc đầu nói, cái gì sống lâu trăm tuổi, hiệu quả và lợi ích thiên thu, bọn họ à, ước gì chấm sớm một chút chết. Sớm một chút đem này trương ghế rửa nhường ra tới. Liền sinh ngửa đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt, Hoàng thượng lao nô thể sống chết đi theo ngài. Thuận bình đế trên mặt cười có vài phần vui mừng, nhấc chân nhẹ nhàng đá liền sinh một chút, chạy nhanh lên, đều bao lớn người, còn hương khóc nhẹ này một bộ. Liền sinh một phen lau trên mặt nước mắt, nhét miệng cười một tiếng, nghe lời từ trên mặt đất bò lên. Buổi chiều, thành tuần châu người tới hội báo sở tra tin tức, cư nhiên đến đến ra trên người trừ bỏ một bộ hắc ý ỉa cũng không có lưu lại bất luận cái gì nhưng cung tuần tra tin tức vi thần suy nghĩ các loại biện pháp vẫn như cũ cha không ra nửa điểm mặt mày thuận bình đế khí cười một phong tấu trương tạp qua đi cha không ra đổ vật cha không ra đổ vật chấm muốn các ngươi gì dùng thành tuần chố quan viên vội quỳ xuống thỉnh tội đại khí không dám ra đại thuận bình đế thở hổn hển bình tĩnh lại sắc trời đã lớn hắc thành tuần chỗ người cũng quỳ đủ một canh giờ Thuận bình đế bôi quá thân vầy vây tay, đi một chút đều cho chấm đi vô dụng đồ vật. Thanh tuần chỗ người vội không ngừng từ trên mặt đất bỏ dậy, rời khỏi thượng thư phòng. Liền sinh khuyên nửa ngày, mới làm thuận bình đế khí thuận, đi thỉnh nhị hoàng tử lại đây, chấm luôn là phải cho hắn một công đạo. Nhưng hiện tại cha vô tung tích, nhị hoàng tử bên kia định sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu không chờ liền sinh có chút đau lòng nhìn sắc mặt khó coi thuận bình đế, vương tham trà đưa qua đi. Thuận Bình Đế tiếp nhận tới uống một ngụm, đình chỉ hắn nói, châm chọc cười, trừ bỏ Lão tam chính là Lão lụ, nếu không nữa thì chính là chấm thân biểu ca, còn có ai dám ở chấm mí mắt phía dưới như vậy làm ầm ĩ? ngươi tự đi kêu, ta đều có cách nói. Liên sinh không hề khuyên, lên tiếng, đi ra cửa tìm cái tiểu thái giám, truyền tin cấp nam chiếu quốc nhị hoàng tử. Không biết Thuận Bình Đế cùng Triệu Khải Quang như thế nào nói, Triệu Khải Quang không hề truy cứu việc này. Hai nước liên hôn việc đề thượng nhật trình, bị thuận bình đế ở đại điện mắc mưu văn võ bá quan đưa ra, trưng cầu văn võ bá quan ý kiến. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đội ngũ, đồng thời nhìn về phía dẫn đầu hai người, hai người lại nhịn xem mũi mũi xem tâm, cũng không ngẩng đầu lên. Mọi người liền đều nín thở ngưng thần, trình diễn tập thể lặng im. Thuận bình đế khí cười, ánh mắt lạnh băng quét văn võ bá quan, cười nói, như thế nào chư vị ái khanh đều bảo trì trầm mặc. là cam chịu bình phục cùng nam chiếu liên hôn như thế liền dễ làm hắn nghiêng mắt nhìn liền sinh liếc mắt một cái nếu không ai phản đối châm chuẩn bị tốt kia một đại bộ lý do thoái thác liền vô dụng võ nơi liền sinh trực tiếp tuyên chỉ đi là hoàng thượng liền sinh cung kính hẳn là lấy quá một bên tiểu thái giám phùng khay minh hoàng thánh chỉ cẩn thận triển khai liền phải lớn tiếng sướng chỉ chợt nghe phía dưới có người ra tiếng nói hoàng thượng thần có chuyện nói. lại là tam hoàng tử người tam phẩm quan văn trưởng hình bộ người nọ bước ra khỏi hàng liêu bảo quỳ xuống đất cao giọng nói xin hỏi hoàng thượng bình phục cùng nam chiếu liên hôn nam chiếu quốc là a ế thu công chúa bình phục là vị nào hoàng tử may mắn trở thành nam chiếu quốc phò mã chấm ngũ tử bắc kháng bắc chu bắc tề đại quân mấy chiến mấy tháng ngũ hoàng tử tuyên vương sở kiều thuận bình đế đạm cười nói người nọ lập tức dập đầu lớn tiếng kêu gọi hoàng thượng vi thần cho rằng không ổn ngay sau đó có người liên tục quỳ xuống hô to vi thần cho rằng không ổn vi thần cũng cho rằng không ổn ha ha thuận bình đế cười to chỉ vào phản đối nhân đạo các ngươi này đó lao thất phu vừa mới như thế nào cùng người câm giống nhau chấm muốn tuyên đọc thánh chỉ các ngươi cùng chấm kêu lên kính nhi hai nước liên hôn kết chính là tần tấn chi hảo các ngươi đảo muốn cho tam hoàng tử cùng lục hoàng tử như nguyện Nhưng bọn họ sớm ba ba cười chính phi một sâu chắc phi các ngươi làm a -i, i thu công chúa cấp cái nào làm tiểu. Tuy là cười, trong thanh âm lại nói không ra bén nhọn như một cái tắt hung hang phiến ở tam hoàng tử cùng lục hoàng tử trên mặt. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử vì mượn sức thế lực, bên người vị trí sớm lấp đầy khắp nơi thế lực người, chính là a i, -i thu nguyện ý làm tiểu, bọn họ cũng không cái kia vị trí. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử sắc mặt biến thành màu đen, cho nhau nhìn thoáng qua. Giữa mày xẹt qua lệ khí Thuận bình đế cười bãi triều liền sinh xua tay Tuyên Lần này Lại không ai dám lên tiếng Liền sinh thuận lợi tuyên đọc thánh chỉ Ngũ hoàng tử tiến lên tiếp chỉ Triệu khải quang cười ha ha Vô ngực khom lưng cảm tạ thuận bình đế sau Một bộ anh em tốt đáp thượng ngũ hoàng tử đầu vai muội phu Nhưng hảo hảo hảo đãi ta ra muội tử Nàng nếu là thiếu một cây tóc Ta nhưng không ngại mang theo chúng ta nam chiếu nhi lang tới cấp chúng ta nam chiếu công chúa chống lưng. Uy hiếp chỉ ý tấn hiện. Tam hoàng tử sắc mặt hơi hoãn, lục hoàng tử biễu môi. 182 đem người làm. Hai nước liên hôn đã định, trong triều đình trừ bỏ nam chiếu nhị hoàng tử triệu khải quang, nguyên đại nhân đám người, lại vô lộ ra vui mừng biểu tình người. Thuận binh đế ánh mắt thanh thiện nhìn ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử sắc mặt ôn hòa. Triều nam chiếu nhị hoàng tử triệu khải quang gật đầu, định sẽ không cấp nhị hoàng tử cơ hội như vậy. Nôn ngữ gian cuồng vọng cũng chút nào không phù hợp hắn nhất quán ôn hòa hành sự cùng thủ đoạn. Triệu khải quang cười ha ha, vô ngũ hoàng tử đầu vai đại tán, hảo. Lại quay đầu cùng thuận bình đế nói, vậy hạ, này phò mã tuyển hảo, đối ta nam chiếu ăn uống. Thuận bình đế cũng theo cười ha ha. Nguyên đại nhân đám người vội tiến lên quỳ xuống, hô to. nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình phục cùng nam chiếu liên hôn hiệu quả và lợi ích thiên thu nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình phục cùng nam chiếu liên hôn hiệu quả và lợi ích thiên thu tam hoàng tử cùng lục hoàng tử người liếc nhau cũng đều quỳ xuống kêu gọi nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bình phục cùng nam chiếu liên hôn hiệu quả và lợi ích thiên thu thanh âm đinh thai nhức óc vang vọng toàn bộ đại điện thuận bình đế khẽ môi câu lấy chào độ cùng Đáy mắt quang mang trước động, liếc phía dưới hai cái căm giận bất bình như tử, một lát, rời đi tầm mắt, dừng ở quỳ tư đinh bạn mặt vô biểu tình lao ngũ trên người, không người phát hiện than nhẹ một tiếng. Liền sinh nghe thấy, vội bưng trà đưa qua đi, thuận bình đế chiều hắn cười, lắc lắc đầu. Tam hoàng tử nén giận, trở lại vương phủ một chân đá văng cửa thư phòng, mắng to xuất khẩu, này tính con mẹ nó chuyện gì xảy ra lao ngũ liền như vậy nhập lao nhân mắt, hắn đôi mắt có phải hay không ngủ. Phong mưu sĩ bước chân một đốn, không tiếng động theo đi vào. Tam hoàng tử phía sau mấy người nghe thấy lời này, hai mặt nhìn nhau, đáy mắt đều xẹt qua do dự, lại là một cái cấp một cái đưa mắt ra hiệu nối gót đi vào. Tam hoàng tử đao to bữa lớn ngồi trên thủ vị, bày tay làm mọi người ngồi. Mọi người theo thứ tự ngồi xuống, thị nữ phụ trà, bắt than hỏa, rời khỏi ngoài cửa. Tam hoàng tử mới uống một miệng trà, đem chung trà thật mạnh đặt ở trên bàn trà, lạnh lùng nói. thật chọc giận bổn vương, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, chính xác nhi đem nam chiếu quốc công chúa cấp làm, bổn vương đảo muốn nhìn sở kiều đi cười ai. Tam hoàng tử mấy cái tâm phúc đại thần nhìn về phía phòng mưu sĩ, phòng mưu sĩ lại rũ đầu, nhìn chằm chằm chung trà chung phủ phụ chầm chầm lá trà, mà không lên tiếng, mấy người lặng lẽ lướt nhau, cũng thông minh không có ra tiếng. Tam hoàng tử một người huyên thuyên đem nam chiếu quốc tử trên xuống dưới mắng một hồi, Lại đem ngũ hoàng tử từ trong ra ngoài cửa trách một lần, càng tiện thể mang theo thuận bình đế không biết kim nạng ngọc, có mắt không trọng. Mấy cái tâm phúc đại thần nghe gan đều đau, nhưng phòng nưu sĩ vẫn như cũ thờ ơ. Một cái đại thần rốt cuộc chịu không nổi, mở miệng nói, nếu là chung cần hầu phủ kia nhị tiểu thư ở thì tốt rồi. Lời này vừa nói ra, tam hoàng tử nháy mắt như mày. Mặt khác một người kéo kéo kia mở miệng người siêm y gì hết, thật là cái hay không nói. Nói cái dở trung cần hầu phủ nhị tiểu thư chết xét đến cùng cùng tam hoàng tử khuyến khích là có quan hệ, như vậy trắng trận táo bạo nói ra, không phải cấp tam hoàng tử khó coi sao. Người nọ bị xả một chút, mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, thần xác liền có vài phần xấu hổ, nhìn về phía tam hoàng tử nói, điện hạ, vi thần ý tứ là Được rồi, bổn vương minh bạch ngươi ý tứ. Tam hoàng tử nơi nào có tâm tình so đo như vậy việc nhỏ nhi, xua tay nói. Lão nhân nếu quyết định làm lão ngũ cùng nam chiếu liên hôn chủ ý, túc đỡ vũ kia nữ nhi là như thế nào đều không sống được. Lời này cũng có vài phần đạo lý, người nọ không nói chuyện nữa. Tam hoàng tử than một tiếng, nhìn về phía phòng nữ sĩ, phòng tiên sinh, hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ lão nhân ý tứ quả thực chính là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết chúng ta nếu là lại không động tác, đã có thể thành dính bản thượng thị, nhậm người phân thực. Mọi người sôi nổi gật đầu, ánh mắt nhất trí nhìn về phía phòng lưu sĩ. Phòng lưu sĩ lúc này mới ngẩng đầu, không nhanh không chậm phân tích nói, Nam Chiếu mà chỗ chính Nam, quốc lực hùng hậu, binh lực cường hãn, đại sở, Tây Hạ đều rất là kiên kỵ, Bắc Chu, Bắc Tể càng là không biết làm gì, Tam Hoàng tử nếu tưởng kế thừa ngôi vị Hoàng đế, kia Nam Chiếu liền không động đậy đến. Nam Chiếu không động đậy đến. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lão ngũ cái kia ngu xuẩn bước lên đại thống không thể tam hoàng tử khó thở, trong thanh âm liền có vài phần không kiên nhẫn. Phong nguy sĩ nhìn hắn một cái, đạm thanh nói, điện hạ, chớ bực bội, lúc này kiêng kỵ nhất tâm loạn. Tam hoàng tử như mày, nhìn phong mưu sĩ nửa ngày, hít sâu một hơi, là buồn vương quá mức nóng nảy, tiên sinh thỉnh tiếp tục nói. Nam chiếu lần này phái tố có chiến thần chi xưng nhị hoàng tử triệu khải quang tới. rõ ràng cũng là lo lắng hai nước liên hôn ra vấn đề làm triệu khải quang tới áp trận phòng mưu sĩ gật đầu tiếp tục nói thả từ triệu khải quang động tác tới xem làm như đã sớm định rồi ngũ hoàng tử vì nam chiếu phò mã giống nhau đối mặt khác hoàng tử xem cũng không xem một cái mấy cái tâm phúc đại thần nhìn nhau trong mắt kinh dị không chừng tam hoàng tử liếc mắt một cái đảo qua đi ánh mắt lạnh lùng mấy người vội ngồi nghiêm chỉnh một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng tam hoàng tử nhắm mắt Phong Nhu sĩ nói: Chư vị đại nhân hay không suy nghĩ, đó là như hoàng thượng lời nói bởi vì mặt khác vừa độ tuổi hoàng tử đều cưới chính phi chắc phi. Mấy người theo bản năng gật đầu, lại bị Tam Hoàng tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Phong Nhu sĩ liền cười, lời tuy nói như thế, nhưng xưa nay hai nước liên hôn, kết tuy là tần tấn chi hảo, lại cũng phải nhìn hai bên thực lực. Nam chiếu công chúa hiển nhiên là cái nhận hết trăm ngàn sủng ái tại một thân, triệu Khải Quang nếu không đến trước tiên ám chỉ. Như thế nào đi lên liền tuyển thế đơn lực mỏng ngũ hoàng tử? Dứt lời, cũng không xem tam hoàng tử biến sắc mặt, ánh mắt ở chư vị tâm phúc đại thần trên mặt lung lay một vòng, tiếp tục nói, sợ là tam hoàng tử lo lắng thành thật, hoàng thượng là thật sự muốn đem vị trí truyền cho ngũ hoàng tử. Mọi người hoảng sợ đứng dậy, kiếp như thế nào thành? Đúng vậy, tiếc như thế nào thành? Bọn họ nỗ lực lâu như vậy, mắt thấy vịt liền phải nấu chín, liền như vậy bay. Tam Hoàng tử lạnh mặt không nói lời nào, mọi người bắt đầu dịu rít nhỏ giọng nghị luận lên, phòng mưu sĩ rũ con người, tiếp tục uống trà chản chung đã có lệnh leo nước trà. Nửa ngày, hắn một chén trà nhỏ uống xong, Tam Hoàng tử lên tiếng, nếu đắc tội không nổi nằm chiếu, vậy chỉ có thể thực xin lỗi là ngũ. Phòng trong nháy mắt an tính lại, nhìn về phía Tam Hoàng tử. Phòng mưu sĩ cũng thả chung trà, chiều Tam Hoàng tử gật gật đầu, đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn. Mấy cái tâm phúc đại thần đều hít sâu một hơi, quy xuống cùng kêu lên nói, vi thần chờ nguyện ý nghe tam hoàng tử sai phái, mặc dám không tử. Khởi đi! Tam hoàng tử bối tay mà đứng, tầm mắt dừng ở trên tường một bộ cẩm tú sơn hà trên bàn vẽ, ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Muốn giết ngũ hoàng tử sở kiều người hiển nhiên không chỉ tam hoàng tử một đợt. Người của hắn sở soạn xâm nhập tuyên vương phủ khi, tuyên vương phủ nội đã thích khách làm loạn, người toàn bộ tập trung tới rồi ngũ hoàng tử cư chú sân. Tây đuốc thoáng động bóng người đong đưa tiêu đánh kêu giết thanh không dứt bên hai tam hoàng tử người hai mặt nhìn nhau không biết muốn hay không lại chặn ngang một đao nửa ngày dẫn đầu người phất tay rơi xuống thanh âm lạnh băng sắt vai đạo hắc ảnh ở nóc nhà nhảy lên trong khoảnh khắc tới rồi ngũ hoàng tử sân lại bị trong ba tầng ngoài ba tầng thị vệ lấp kín căn bản gần không được ngũ hoàng tử thân dẫn đầu người lúc này mới phát giác không ổn nhanh chóng quyết định đi Nhanh chóng quyết đoán rút lui hỗn loạn hiện trường, lưu đám kia thích khách bị ngũ hoàng tử người vây công. Tam hoàng tử được tin tức, cười ha ha, tâm tình sung sướng cùng phòng mưu sĩ nói, tiên sinh, ngươi cho rằng sớm chúng ta đi một đợt người là ai. Phòng mưu sĩ cười, so cái sáu thủ thế, dẫn tam hoàng tử lại là một trận cười ha ha. Nhưng bỏ lỡ lần này cơ hội, tam hoàng tử người lại là lại tiến không được tuyên vương phủ nửa bước. Tuyên vương phủ thượng đến nóc nhà, gác mái đỉnh. Hạ đến góc xóa xỉnh, hoang vắng chỗ, chẳng phân biệt ban ngày ngày đêm, an bài 12 cái canh giờ không ngừng nghỉ dày đặc tuần tra, không phải tuyên vương phủ người căn bản đi lại không được. Tam hoàng tử người tiến không được, lục hoàng tử người tự nhiên cũng tiến không được. Hai người sắc mặt rất khó coi, cũng liên tiếp mấy ngày không ngủ quá an ổn rác, trở lên chiều khi, hai người tầm mắt đều có ô thanh quần thâm mắt, như thế nào đều che lấp không đi, hai anh em đảo sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. tướng đối phương cười cười thuận bình đế cười như không cười nhìn hai người anh em cùng cảnh nộ bộ dáng bày tay bãi chiều thuận bình đế cùng hai cái hoàng tử liên tiếp động tác sớm vào mộ ra người mắt mộ ra lão gia tử gọi mộ ra nhị lao ra, mộ ra tam lão gia thương lượng đối sách cố tử châu không thỉnh tự đến mộ ra lão gia tử đối hắn không có sắc mặt tốt mộ ra nhị lao ra cùng tam lão gia cầu tình mới làm cố tử châu giữ lại hiện giờ này trong kinh tình thế Nghĩ đến các ngươi đều rõ ràng, nói nói xem, chúng ta như thế nào tiếp thuận bình đế này nhất chiêu. Mộ gia nhị lao ra cùng Mộ gia tam lão ra liếc nhau, Mộ gia nhị lao ra trước nói, "Đại ca, Thuận Bình đế tưởng đẩy Ngũ hoàng tử thượng vị, nhưng Ngũ hoàng tử thế đơn lực mỏng, cũng không thể trở thành hiếp, chúng ta." Mộ gia lão gia tử nhữ mày nhìn nhị lao ra liếc mắt một cái. Mộ gia tam lão gia vội nói, nhị ca lời này sai rồi nếu ngũ hoàng tử đơn đả độc đấu sắc không thể trở thành nguy hiếp nhưng hôm nay thế cục là ngũ hoàng tử thành nam chiếu quốc phò mã vậy không thể không thận trọng đối đãi dứt lời cười hì hì đi xem mộ gia lão gia tử đúng không đại ca mộ gia lão gia tử cho hắn một ánh mắt loắt loắt trồng dâu, không nói là cũng không nói không phải chỉ giữa mày nhíu chặt không có nửa phần lơi lỏng mộ gia tam lão gia xả mặt cười nhắm lại miệng ngươi nói đi mộ gia láo gia tử nhìn về phía lười biếng nửa dựa vào ghế thái sư Cố tử châu đạm thanh nói cố tử châu nâng nâng mắt cười ta cảm thấy như vậy không có gì không hảo tam hoàng tử tàn bạo lục hoàng tử không chủ ý ngũ hoàng tử người tuy không đủ tàn nhẫn độc ác nhưng gìn giữ cái đã có vẫn là dư giả mộ gia láo gia tử mặt nháy mắt đen xuống dưới mộ gia nhị lao ra cùng mộ gia tam láo ra liếc nhau một cái mở miệng cắm lụt nói đại ca Yể ngươi xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái khoa trường nói, ta xem không bằng trực tiếp đem người làm, xong hết mọi chuyện. Mộ gia lão gia tử cùng Mộ gia tam lão gia đồng thời nhìn về phía Mộ gia nhị lao gia, nhị lao gia chớp chớp mắt, ta, ta nói sai cái gì? Mộ gia tam lão gia xem Mộ gia lão gia tử, Mộ gia lão gia tử nhìn nhị lao gia, một tay thong thả vớt ve trồng dâu, nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi chưa nói sai cái gì? ta nếu không tán thành làm như vậy cha có thể hay không nghe khuyên cố tử châu đáy mắt sẹt qua cái gì thần thái đạo nhiên nói mộ gia láo gia tử liếc hắn liếc mắt một cái ngươi nói đi cố tử châu đứng dậy tránh tránh tay háo ngước mắt ôn nhuận cười hơn phân nửa là sẽ không nghe vậy quên đi nhi tử không khuyên các ngươi liêu ta còn có việc hạ xuống tinh hồ một chuyến mộ gia lão gia tử như mày mộ gia mới là nhà của ngươi Ngươi cả ngày hướng lạc tinh hồ chạy tính cái chuyện gì xảy ra. Mộ gia sinh ta dưỡng ta tự nhiên là nhà ta, nhưng cố gia thu lưu ta gần 20 năm, không có cố gia liền không có hiện giờ ta, như thế nào cũng coi như là ta cái thứ hai Gia cố tử Châu thò lại gần, cười như không cười nói, cha, ngươi sẽ là an ta nghĩa phụ giấm đi. Mộ gia láo gia tử sắc mặt chợt khó coi lên, vẻ mặt khinh thường bộ dáng, phải đi đi mau, đường chậm trễ chúng ta nghị sự. cố tử châu lui ra phía sau một bước cao dài mà đứng chiều mộ gia nhị lao ra cùng mộ gia tam lão ra hành lễ nhị thúc tam thúc ta đi mộ gia nhị lao ra cùng mộ gia tam lão ra cười tủm tỉm gật đầu gật đầu đi thôi đi thôi đi xem qua ngươi nghĩa phụ sớm chút về nhà tới cố tử châu cười cười xoay người đi ra ngoài mộ gia lão ra tử tâm tình hoàn toàn bại hoại trứng mắt nhi tử thân ảnh đi xa mộ gia lão ra tử nhìn nhị lao ra nói Lão nhị liền ấn ngươi nói làm, chạy nhanh tìm người đi. Mộ gia nhị lao ra phạm mơ hồ, chỉ chỉ chính mình, ta ta nói cái gì? Mộ gia lão gia tử liếc mắt một cái chừng qua đi. Mộ gia tam lão gia vội nói, đại ca yên tâm, ta cùng nhị ca này liền đi ăn bài, này liền đi ăn bài. Nói, đem Mộ gia nhị lao ra lôi ra phòng. Mộ gia nhị lao ra hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bắt lấy Mộ gia tam lão gia hỏi. Lão Tam, chuyện gì xảy ra? Không phải ngươi kiến nghị đại ca đem ngũ hoàng tử cấp làm sao mộ gia tam Lão ra buồn cười nhìn kinh ngạc ga lên mộ gia nhị lao ra, một phen xả hắn, đi thôi đi thôi, chạy nhanh đi phân phó người, sớm một chút đem chuyện này hiểu rõ. Mộ gia nhị lao ra phục hồi tinh thần lại, tập đi biểu môi nói, ngươi còn đừng nói, Thuận bình đế mấy năm nay thật đúng là rèn luyện ra tới, cư nhiên cấp chúng ta chơi này nhất chiêu. Hắn sớm rèn luyện ra tới Mộ gia Tam lão gia lắc đầu, đáy mắt lại rất là khinh thường, bằng không năm đó cô mẫu cũng sẽ không bị hắn bức thành như vậy, tổ phụ sẽ không chết, cha cũng sẽ không rời khỏi triều đình, mặc hắn hô mưa gọi gió. Mộ gia Nhị lão gia thâm chấp nhận, đáng tiếc sở tiểu kia tiểu tử, ta xem hắn vẫn là man thuận mắt vốn đang nghĩ về sau cho hắn cái nhàn tản vương ra đương đương. Rất là đáng tiếc bộ dáng. Mộ gia Tam lão gia ha hả cười lạnh hai tiếng, Nhị ca Thu hồi ngươi từ bi tâm, được làm vua thua làm giặc, đánh cờ vừa mới bắt đầu, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Mộ gia nhị lao ra trắng, Mộ gia tam lão ra liếc mắt một cái, "Được, ta còn dùng đến ngươi dạy." Hai anh em đấu miệng ra sân, dần dần không có tiếng vang. Mộ 9. Mộ gia lão gia tử nhắm mắt lại, nặng nề thở dài một hơi. Mộ 9 một bộ huyền sắc trường bảo từ bên ngoài tiến vào, đạm thanh nói, "Lão gia, Ngươi đi theo đại thiếu gia, xem hắn đến tuổi cùng muốn làm gì. Mộ Gia Lão Gia Tử nhắm hai mắt phân phó, hắn nếu là ngăn cản nhị lao gia cùng tam lao gia hành sự, liền đem hắn cho ta mang về tới, không cần thủ hạ lưu tình. Mộ Chín gần ra, Lão Gia đây là, ngươi đừng động, đi thôi. Mộ Gia Lão Gia Tử mở mắt ra, khuôn mặt có chút mỏi mệt, ta nặc đại mộ gia chỉ phải hắn một cái đích truyền tử. Không biết là hạnh vẫn là bất hạnh hắn nếu một lòng vì mộ gia suy nghĩ cũng thế, nếu một lòng hướng về người ngoài. Mộ gia lão gia tử tầm mắt dừng ở từ đường phương hướng, thanh nếu không nghe thấy, còn không bằng chết ở bên ngoài hảo. Mộ chín kinh hãi, vội cúi thấp đầu xuống. Mộ gia lão gia tử liếc hắn một cái, bày tay, đi thôi. Mộ chín lại không dám nhiều lời, cung kính những là, bước nhanh ra cửa đi. Ngũ hoàng tử thỉnh thấy nam chiếu công chúa a y i thu Triệu khải quang cười đem người nên vào cửa, các ngươi bình phục không phải nhất chú trọng lễ nghi quy củ sao như thế nào còn không có thành thân liền sốt ruột thấy tân nương tử. Dứt lời, tự đắc cười ha ha. Ngũ hoàng tử lại thần sắc nghiêm túc, trên mặt không thấy tươi cười, triệu khải quang hơi hơi như mày, ngũ hoàng tử đây là cái gì biểu tình. Nhị hoàng tử, có không làm buồn vương gặp một lần A y đi thu công chúa, buồn vương ta có lời hỏi A y đi thu công chúa. Ngũ hoàng tử lược trầm ngâm một lát, Trịnh trọng nói, triệu khải quang nhân lại mày hơi ninh, trên dưới đánh giá ngũ hoàng tử, có nói cái gì hỏi ta cũng là giống nhau. Ngũ hoàng tử kéo kéo khoe miệng, triệu khải quang nhân lại mi càng thêm khẩn, thử hỏi, tiểu tử nguyên nên không phải là tưởng hối hôn tới đi. Lại không đợi ngũ hoàng tử nói chuyện, liền chiều một bên nam chiếu thị nữ bày tay, đi, thỉnh các ngươi công chúa ra tới. Thị nữ theo tiếng mà đi, triệu khải quang dẫn ngũ hoàng tử ngồi xuống. có khác thị nữ tiến vào phụ trà ngũ hoàng tử lại xem cũng không xem triệu khải quang đấy mắt xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu liền lại trọng bài phần không bao lâu a Đi thu khoác áo choàng tiến vào thị nữ hầu hạ a -đi, Đi thu trừ bỏ áo choàng lộ ra bên trong tinh mỹ nam chiếu hầu hạ a uy thu trước lấy nam chiếu lễ tiết gặp qua triệu khải quang lại nhẹ nhàng hành lễ cùng ngũ hoàng tử hành lễ ngũ điện hạ ngũ hoàng tử đứng dậy trả lại một lễ lại phân chủ khách ngồi xuống Không biết ngũ hoàng tử muốn gặp A y thu là có gì phân phó A y thu thanh nhầm trong trẻo, một đôi con ngươi vô cười tự mỉm cười, một trường sa mỏng đều che lấp không được xinh đẹp dung nhan. Ngũ hoàng tử lại một chút không dao động, đem ánh mắt đầu hướng về phía triệu khải quang, nhị hoàng tử, sở kiều có không cùng A y thu công chúa đơn độc nói nói mấy câu. A y thu là ta thân mọi tử, nàng chuyện gì ta không biết ngươi rộng mở nói đừng lại nhảy dài dòng triệu khải quang nói chuyện lênh lẹ. Vọt ngũ hoàng tử một hồi. Ngũ hoàng tử cũng không giận, ôn hòa cười, đi xem a i thu a i thu công chúa, sở tiều có không cùng ngươi đơn độc nói nói mấy câu. Một trăm tám mươi ba không thể cưới ngươi. Ai, ngươi người này triệu khải quang tử trên chỗ ngồi đứng lên, liền phải nói lạc ngũ hoàng tử, a i thu đúng lúc mở miệng, nhị ca, ta tưởng đơn độc cùng ngũ điện hạ nói nói mấy câu. Triệu khải quang ý chí chiến đấu sụp sôi nháy mắt bị chọc thủng động. không mừng chừng mắt nhìn ngũ hoàng tử liếc mắt một cái ngón trỏ ở cái môi đi lên hồi trà sát thành nhị ca nghe ngươi lại xem ngũ hoàng tử tiểu tử ngươi dám can đảm khi dễ ta muội muội ta nhất định phải ngươi ăn không hết gói đem đi dứt lời đi nhanh rời đi nhà ở ngũ hoàng tử hơi tùng một hơi chiều a y thu thật sâu làm vái chào a y thu công chúa a y thu thối lui một bước rồi tay làm thỉnh tư thế ngũ điện hạ mời ngồi không cần ta chỉ hỏi A Đi Thu công chúa một câu, hỏi xong liền đi. Ngũ hoàng tử nhìn trước mắt vô nửa phần quen thuộc nữ tử, hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề nói: ta muốn hỏi A Đi Thu công chúa, nhưng nhận thức một cái tên là Túc Tư Yên nữ tử. Túc Tư Yên A Yì Thu công chúa ngẩn ra, nhìn ngũ hoàng tử thông thả lắc lắc đầu, cũng không nhận được. người này là ai ngũ điện hạ vì sao nhắc tới người này? ngũ hoàng tử đứng thẳng tại chỗ, không có ứng A Yì Thu nói, nửa ngày. Không biết nghị thông suốt cái gì, cười cười, thì ra là thế. Dứt lời, chiều A y đi thu lại là thật sâu vái chào, A y -đi, đi thu lui về phía sau, ngũ điện hạ đây là làm gì? A y đi thu công chúa, thực xin lỗi, ta không thể cưới ngươi làm vợ ngũ hoàng tử trầm giọng nói, đáy mắt tràn đầy hãy náy chi ý, ta sẽ cùng với phụ hoàng thuyết minh, ta không xứng với nam chiếu công chúa, thỉnh phụ hoàng khắc xứng. Sở kiều ngươi tên hôn đản này ngoài phòng. Đột nhiên vọt vào tới một cái thân hình cao lớn nam nhân, một quyền nện ở ngũ hoàng tử trên mặt, đem nhân sinh sinh bước lui hai bước. Ngũ hoàng tử đứng vững góp chân, nên diện đối thượng thân hình cao lớn nam nhân, xin lỗi nói, nhị hoàng tử đánh hảo sở kiểu thật bất kham đương á y, y thu công chúa lương xứng, nên đánh. Triệu khải quang nhất chiêu đắc thủ, liền phải trở lên đi đánh. Nhị ca áo y, y thu công chúa vội bắt lấy triệu khải quang cánh tay, quơ quơ. Triệu Khải Quang không đành lòng muội muội bị thương, trừng mắt nhìn Ngũ hoàng tử liếc mắt một cái, oán hận thu tay, Liêu Bảo ngồi ở một bên ghế trên, lạnh lùng nói: "Sở Kiều, ngươi tốt nhất có cái làm buồn vương vừa lòng lý do, nếu không, hôm nay ngươi dựng tiến vào, nhất định phải hoành đi ra ngoài." "Nhị ca." Triệu Khải Quang nhìn muội muội liếc mắt một cái, thanh âm phóng nhu đạo: "Ngươi đừng động, tiểu tử này phải ăn chút đau khổ, bằng không về sau còn không biết nhớ tới vừa ra là vừa ra." A y thu chấp trước mắt, ánh mắt ở phòng trong một phiến bình phong thượng trượt một vòng, ngoan ngoan đứng ở triệu khải quang bên người. Ngũ hoàng tử xin lỗi cười, sở kiều không thể cưới A y thu công chúa thật là bởi vì ở sở kiều nơi này ngũ hoàng tử vô vô chính mình ngược vị trí, hai mắt phiếm ra ôn nhu quang, đã trụ hạ một nữ tử sở kiều thiệt tình luyến mộ vì này tư cùng nữ tử. Ngũ hoàng tử ngước mắt, nhìn về phía triệu khải quang cùng A y thu, cho nên... Triệu khải quang giơ tay ngừng ngũ hoàng tử, quỷ dị nhìn hắn, sợ tiêu, ngươi cho rằng hai nước liên hôn nói chính là cảm tình ngươi sọ náo hư rồi đi. Ngũ hoàng tử ngẩn ra, miệng trương trương đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, hắn như thế nào sẽ cho rằng hai nước thực lực liên hôn sẽ liên lụy đến cảm tình? Ngũ hoàng tử cười lắc đầu, chính chính bản thân tử, nhìn về phía triệu khải quang, nếu như thế, ta liền thẳng lời nói nói thẳng, lòng ta có người. không thể cưới A thu công chúa cùng liên hôn không quan hệ, cùng hai nước bang giao không quan hệ, chỉ là đơn thuần, ta không nghĩ để cho người khác chiếm nàng vị trí. Ánh mắt trong suốt, không chút nào lảng tránh Triệu Khải Quang tìm tòi nghiên cứu. Triệu Khải Quang đánh giá hắn nửa ngày, nghiêng mắt cùng bên người A thu đối diện, A -đi -đi thu chấp chớp mắt, hai người ánh mắt chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa bình phong. Ngũ hoàng tử tử không chú ý huynh muội hai người động tác, vẫn như cũ nói: chỉ cần nhị hoàng tử cùng ai thu công chúa nguyện ý từ hôn ta nguyện ý gánh vác hết thể không biết hậu quả người gánh vác triệu khải quang đột nhiên ra tiếng cười nhạo ngũ điện hạ lời nói đừng nói quá vẹn toàn ngươi có biết ngươi phụ hoàng làm ngươi cùng ta nam chiếu liên hôn chân chính dụng ý ngươi cũng biết không có ta nam chiếu ở phía sau cho ngươi chống lưng ngươi có thể đi phía trước đi vài bước hôm nay đại chỗ tốt ngươi cư nhiên nói không cần liền không cần triệu khải quang tò mò để sát vào ngũ hoàng tử Nhìn chằm chằm ngũ hoàng tử hai trong mắt, ta rất tò mò, ngươi trong mắt cái kia nữ tử rốt cuộc sinh cái gì bộ dáng, thế nhưng làm ngươi như thế thương nhớ đêm ngày, niệm chi không quên. Nàng sinh cũng không thập phần xinh đẹp, lại nhất ôn hòa hiền hậu thiện lương ngũ hoàng tử cười cười, mặc kệ ta tình cảnh như thế nào, nàng cũng không ly không bỏ ta nhất yếu đuối, trốn đi biên quan, nàng lại không oán không hối hận chờ ta nhiều năm như vậy. Ngũ hoàng tử xem triệu khải quang. như vậy một nữ tử nếu không đáng ta phó thác trung thân kia còn có ai ha ha triệu khải quang một cái tắt chụp đến ngũ hoàng tử đầu vai dùng sức to lớn làm ngũ hoàng tử sau này lảo đảo một bước mới đứng vững thân mình không nghĩ tới bình phục ngũ điện hạ vẫn là cái si tình loại không dám ngũ hoàng tử đạm thanh nói triệu khải quang chuyện vừa chuyển thanh âm mơ hồ lộ ra vài phần hắn ý ta nếu là không đáp ứng phi làm ngươi cười ai y thu đâu ngũ hoàng tử hồi chi nhất cười Không sao, tả hữu nhị hoàng tử cùng a y thu công chúa không đáp ứng, ta cũng là muốn cùng phụ hoàng nói cái minh bạch. Sở kiêu triệu khải quang thẹn quá thành giận, ngươi đầu gốc là bị lừa đá sao có giang sơn cái gì Mỹ nhân nhi không có, liền một hai phải ở một thân cây thắt cổ chết. Nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc ngũ hoàng tử trong mắt xẹt qua nhợt nhạt thủy ý, ấy nấy nhìn về phía a y thu đây là ta cùng với yên nhi hứa hẹn cuộc đời này đã lại không thể hứa người khác. Xin lỗi. A y thì thu ha miệng thở dốc, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ngũ hoàng tử lại quay đầu nhìn về phía triệu khải quang, thành như nhị hoàng tử lời nói, có giang sơn, cái gì mỹ nhân đều có, nhưng các nàng đều không phải ta yên nhi. Triệu khải quang cười, quỷ dị dị thường, nhưng ngươi phải biết rằng, không ta nam chiếu quốc, ngươi liền giang sơn cũng không có. Không có nam chiếu quốc, ta cũng giống nhau sẽ đi tránh ngũ hoàng tử đỉnh đỉnh mà đứng, lời nói tranh tranh. Phu hoàng sẽ làm ra sáng suốt nhất quyết định, ta cũng sẽ dốc hết sức lực hộ ta bình phục. Triệu Khải Quang nhìn trầm trầm ngũ hoàng tử qua lại xoay vài vòng, một tay thắt khuy tay, một tay vuốt ve cằm, cùng A -i -i Thu nói: Tiểu tử này xác thật không tồi, so với kia ai mà nhiều? A -i -i Thu, nếu không, ngươi thật sự gả cho hắn đi. Nhị ca ngươi nói bậy gì đó đâu? Tiểu tâm thiếu ra nhà ta A Yì Thu phiên Triệu Khải Quang một cái xem thường, lời nói không có nói xong. Đã bị một mạc huyền sắc trường bảo nam tử ôm vào trong lòng Nàng dương đầu vọt tới người cười Vui mừng tê thiếu ra Người tới sờ sờ nàng đầu Trong mắt ý cười nhợt nhạt Nàng không tự giác vỡ ra lớn hơn nữa tươi cười Lui tới người trong lòng ngực chui toản Triệu khải quang xem hòa đại Hai bước qua đi liền đem nàng trước nay Người trong lòng ngực tốn ra tới Cố định tại bên người Đừng nhúc nhích đường đường một quốc gia công chúa Chạm không chạm tương Người tới cũng không tức giận Chiều ngũ hoàng tử đạm đạm cười, ngũ điện hạ. Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc nhất thời thất ngữ, nửa ngày, mới nói, mạc thương. Tiết dịch mạc thương lời nói ngắn gọn, cười nói. Ngũ hoàng tử cười, ta biết. Hai người nhìn nhau cười. triệu khải quang không kiên nhẫn hai cái đại nam nhân chi gian buồn nôn không khí, ho nhẹ hai tiếng. Mạc thương chiều ngũ hoàng tử cười, chiều triệu khải quang bên người A-I-Li-Thu vầy vây tay, A-I-Li-Thu cười hì hì cọ qua đi. Xem Triệu Khải Quang bước lên hỏa. mặc Thương dối tay dắt lấy a y ghề thu tay, đối tượng ngũ hoàng tử kinh ngạc thần sắc, đạm đạm cười, giới thiệu một chút, đây là vị hôn thê của ta, nam chiếu quốc thánh nữ A-li. Ngũ hoàng tử hai tròng mắt một chút trừng lớn. Triệu Khải Quang cười nhạo một tiếng, trừng mắt nhìn Mạc Thương liếc mắt một cái, họ mạc, đó là ta mội mội ngươi cho ta phóng thành thật điểm nhi. mặc Thương không để ý tới Triệu Khải Quang, Triệu Ngũ Hoàng tử nâng nâng cảm Bình phong sau vị kia mới là muốn cùng người liên hôn nam chiếu công chúa A Y Để Thu. Ngũ hoàng tử ánh mắt nháy mắt chuyển hướng phía sau. Theo mãn hoa đoàn cẩm thốc bình phong hình dáng phía sau ảnh xuất sức, sức đứng một cái dáng người là lướt nữ tử. Có như vậy một cái chớp mắt, ngũ hoàng tử cơ hồ có thể xác định, kia mặt sau chính là hắn tâm tâm nghiệm nhậm người. Hắn từng bước một hướng bên kia đi, bình phong sau nữ tử lại đột nhiên thấp thấp khóc thút thít lên, hắn cuối cùng là nhẫn mại không được. Ba bước cũng làm hai bước đi tới bình phong sau. Một cái người mặc nam chiếu hoàng thất phục sức nữ tử cô đơn đứng ở bình phong sau, hơi hơi cúi đầu, thấy không rõ dung mạo, nhưng kia quen thuộc hơi thở lại rõ ràng chính là hắn một lòng khát vào người. Ngũ hoàng tử há miệng thở dốc, lại là như thế nào cũng phát không ra tiếng, trong mắt nhiệt ý hóa thành mãn khuôn nước mắt, phun trào mà ra. Hắn không nói một câu, tiến lên đem nữ tử ôm vào trong lòng, gắt gao tựa muốn khắc vào trong xương cốt. Nữ tử tay chậm rãi khoanh lại hắn vòng eo, thấp thấp dầu dị ở hắn trong lòng ngực khóc thút thít. Trong nhà một mảnh tĩnh lặng, chỉ có nam tử trầm trọng hô hấp, chỉ có nữ tử hỉ cực mà khóc khóc nước nở thành. Không biết qua bao lâu, nữ tử nhẹ nhàng đẩy ra nam tử, giơ lên một trương hoa lê dính hạt mưa kiểu tiếu dung nhan, nước mắt thanh tê, tiếu ca ca. Yên nhi ngũ hoàng tử rũ mắt, không xê dịch nhìn nàng, ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve thượng nữ tử gương mặt. Thật là ngươi ngươi thật sự không có chết mâu phi thật sự không có gắt ta. Thúc tư yên liên tục gật đầu. Bình phong ngoại, triệu khải quang ra tiếng nói, uy, ta nói sở tiểu, ngươi còn chưa đủ một đại nam nhân bà bà mụ mụ, còn không chạy nhanh mang theo ta mọi tử ra tới. Thúc tư yên một phen đẩy ra ngũ hoàng tử, tựa hồ mới ý thức được trong phòng còn có những người khác, ngựa mặt đều đỏ. Tiểu thư ngũ điện hạ, ra tới uống ly trà nóng đi. một đạo quen thuộc thanh âm ở bên ngoài cười nói triệu khải quang chọn tật xấu lắc đầu tiểu thanh y ghi ngươi cũng không thể lại gọi nàng tiểu thư phải nhớ đến kêu công chúa a y thu công chúa đã biết sao là nhị điện hạ nô tỳ ghi nhớ sẽ không có nữa lần sau thanh y khuất thân hành lễ triệu khải quang xua tay đến ngươi học hơn nửa năm nam chiếu lễ nghi một hồi đến bình phục liền đều còn đi trở về thanh y mặt đỏ lên Lại lấy tay vô ngực chiều triệu khải quang hành lễ. Triệu khải quang hưng thú giạt rào đùa với thanh y ghi Ngũ hoàng tử cùng túc tư yên một trước một sau ra bình phong, thanh y ghi vội chạy tới cấp túc tư yên cùng ngũ hoàng tử một người đổ một ly trà, ngũ điện hạ thỉnh dùng trà, công chúa thỉnh dùng trà. Ngũ hoàng tử cùng túc tư yên lướt nhau, song song đi đến triệu khải quang cùng a ly bên người, liền phải quỳ xuống đi xuống, a ly dọa ai nha một tiếng trốn đi mạc thương phía sau. triệu khải quang hung hăng trừng mắt nhìn mạc thương liếc mắt một cái một phen ngăn lại ngũ hoàng tử cùng túc tư yên ngũ điện hạ làm gì vậy nhị điện hạ làm ơn tất làm ta cùng với yên nhi khái này một cái đầu nhị điện hạ cùng Ali công chúa ân tình ta hai người không có gì báo đáp ngũ hoàng tử vẫn như cũ kiên trì phải quỳ triệu khải quang giá trụ hắn không vung tay mạc thương ở một bên ra tiếng nói ngũ điện hạ không cần như thế túc ra nhị tiểu thư được nam chiếu hoàng thượng thích thu làm nghĩa nữ Là vào nam chiếu quốc hoàng gia điểm sách chân chính công chúa, nam chiếu hoàng thượng vì này ban danh a i thu Lại biết hai người các ngươi tâm ý tương thông, mới có vạn giảm đưa A-i-đi-thu công chúa tới liên hôn này một cọc sự. Ngũ điện hạ, ngươi còn muốn từ hôn sao a Ly cười hì hì nháy đôi mắt xem hai người. Ngũ hoàng tử lòng tràn đầy vui mừng, liền phải đứng dậy hướng mọi người chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ, không ngại triệu khải quang đột nhiên xem hắn không vừa mắt một chút buông lòng tay. hắn một cái lảo đảo, liền phải lôi kéo túc tư yên quỳ trên mặt đất, triệu khải quang lại duỗi tay nâng dậy túc tư yên, hắn vững chắc thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Túc tư yên kinh hô một tiếng, a ly chỉ vào triệu khải quang kêu to, nhị ca, ngươi xử trá qua âm hiểm ta muốn nói cho phụ hoàng. nay như thế nào có thể trách ta triệu khải quang nhướng mày, là chính hắn không đứng vững, có phải hay không a muội phu. Ngũ hoàng tử thông minh khẩn, lập tức đáp, là ta rất cao hứng không đứng vững, không trách nhị hoàng huynh. Triệu Khải Quang lập tức một bộ an thứ gì, khó chịu không được bộ dáng, lui ly ngũ hoàng tử ba bước xa. A Ly nhìn mặt mày đều cười cong, thúc Tư Yên nhấp môi mà cười, không lưng đỡ ngũ hoàng tử đứng dậy. Triệu Khải Quang lại lạnh lùng chừng mắt nói, ngũ điện hạ, A Ali Thu là chúng ta nam chiếu công chúa, là ta Triệu Khải Quang muội muội, điểm này cả đời đều là, ngươi nhưng nhớ cho kỹ. ngũ hoàng tử chỉnh trọng gật đầu. Đa tạ nhị điện hạ Triệu Khải Quang hừ hừ Ăn cơm ăn cơm Lan lộn này ba ngày Đói chết buồn vương Ali kéo mạc thương cánh tay thổi mạnh Cái mũi khíu Triệu Khải Quang Triệu Khải Quang rời đi tầm mắt Một bộ hảo nam không cùng nữ đấu biểu tình Ali cười càng thêm vui vẻ Mặc thương trong mắt cũng xẹt qua ý cười chiếu ngũ hoàng tử gật gật đầu Mấy người một đạo dùng cơm Túc Tư yên cùng ngũ hoàng tử nói nàng uống Xong kia ly rượu độc sau trải qua Ta hôn hôn trầm trầm xuôi thai đã có người ở kệ quan tài, cho rằng chính mình tới rồi âm tào địa phủ, lại không nghĩ, là đại tỷ tỷ cùng mạc thương tới cứu ta đại tỷ tỷ sấn đêm đem hoàng thượng ban cho rượu độc đổi thành một loại có thể cho người chết giả bảy ngày rượu, đã cứu ta cùng thanh y ly hề mệnh sau lại, đại tỷ tỷ cùng đại tỷ phu mang theo chúng ta đi nam chiếu, thấy nhị hoàng huynh, tái kiến nam chiếu hoàng thượng, ta cùng với nam chiếu hoàng hậu nói ta tao ngộ, hoàng hậu rất là đồng tình ta. Liên cùng hoàng thượng thương lượng thu ta vì nghĩa nữ, lại đem ta gả trở về. Túc tư yên đầu nhập ngũ hoàng tử ôm ấp, tiêu ca ca, ta thật không nghĩ tới, ta còn có thể tái kiến ngươi, có thể gả cho ngươi ta hảo vui vẻ ta hảo hạnh phúc. Ngũ hoàng tử ôm chặt Túc tư yên, dưới ba cọ sắt nàng phát đỉnh, than thở nói, yên nhi yên nhi. Nói, đầu thấp đi xuống. Tiêu ca ca Túc tư yên hơi hơi nhắm lại mắt, giơ lên đầu. Hai người động tình ôm nhau. Không khí ấm áp ngọt ngào, nếu bên ngoài không có nào đó nghe chân tưởng nhi người liền càng thêm hoàn mỹ. Ai ra, nhị điện hạ, ngài dẫm đến nô tỷ chân là thanh ý liền thanh âm. Triệu khải quang hư thanh âm càng là vang đến không có luyện qua võ túc tư yên đều nghe được, rồi sau đó, cả khuôn mặt bạo hồng. Ngũ hoàng tử cũng xấu hổ đứng lên, ho nhẹ hai tiếng nói, yên nhi, ngươi đã lấy nam chiếu công chúa thân phận gả cho ta, kia chung cần hồi phủ. Ta mệnh vẫn như cũ trả lại cho cha mẹ, hiện giờ ta tên là a i thu là nam chiếu quốc liên hôn công chúa, cùng chung cần hầu phủ không còn quan hệ Túc Tư Yên không có nửa phần do dự, há mồm nói như vậy một đoạn lời nói. Ngũ hoàng tử rũ mắt xem nàng, cha mẹ ngươi cùng đại ca ngươi bọn họ. Ta sau này sinh mệnh chỉ vì yêu ta người mà sống. Túc Tư Yên cười nói, đừng trách nàng lý kỷ, nàng lại không nghĩ có những cái đó trầm trọng gông xiềng mà sống. nàng muốn toàn tâm toàn ý vì một người mà sống, nàng đợi mười mấy năm, đợi nàng mười mấy năm người mà sống, mặt khác, nàng không bao giờ tưởng chiếu cố. Huống chi, cha mẹ cấp cái kia mệnh, nàng sớm còn cho bọn hắn, nàng không nợ bọn họ cái gì, nàng thiếu chính là trước mắt người nam nhân này một khang tình nghĩa, là người nam nhân này cả đời bên nhau tương hộ. Ngũ hoàng tử biểu tình nhu hòa xuống dưới, giơ tay xoa nàng gương mặt, gật đầu mà cười, Hảo! Về sau không còn có Túc Tư Yên, chỉ có nam chiếu quốc liên hôn công chúa A Y Thu. Túc Tư Yên trong mắt nháy mắt trào ra nước mắt, trên mặt lại tràn đầy tất cả đều là hạnh phúc mỉm cười. Ngũ hoàng tử duỗi tay hủy diệt nàng đáy mắt nước mắt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. A Y Thu. Tiêu ca ca. Ngoài phòng người lẩm bẩm nói, như thế nào lại ôm một khối đi họ sở như thế nào cùng họ mạc giống nhau đều như vậy thích chiếm ta muội muội tiện nghi. Ngũ hoàng tử rũ mắt nhìn Túc Tư Yên chấp trước mắt, Túc Tư Yên cười trộm, ghé vào ngũ hoàng tử bên thai nói, nhị hoàng huynh là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, đặc biệt bên vực người mình ta ở Nam chiếu ít nhiều hắn chiếu cố. Ngũ hoàng tử cười gật đầu, chúng ta đây về sau liền đem hắn đương thân huynh trưởng giống nhau đối đãi Túc Tư Yên ừ một tiếng, đầy mặt ý cười, so cái hư thủ thế, lấy ánh mắt ý bảo ngũ hoàng tử hướng bên cửa sổ đi. Ngũ hoàng tử chơi tâm nổi lên. Ôm Túc Tư Yên chậm rãi hướng bên cửa sổ tới sát, đợi cho trước mặt, một phen mở rộng ra cửa sổ, ngoài phòng tức khắc chuyển đến hai tiếng ai ra động tĩnh. Ai ở bên ngoài? Không xong, bị phát hiện, thanh y đi cháy mau. Ai ra, nhị điện hạ, ta giải. Túc Tư Yên cùng ngũ hoàng tử nhìn nhau, ló đầu ra đi, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng hướng bên ngoài hướng, một con nhọn nhọn nết lên thuyền dày lẻ loi nằm ở nửa đường thượng. Hai người cười ha ha. 184 ly hôn 1 Ngũ hoàng tử liên tiếp ra vào dịch quán, phương tần nương nương cũng phái tựa như lâu lâu tặng đồ lại đây, rất là thích giao y đi thu công chúa bộ dáng. Tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đám người dương mắt nhìn, phái một đợt lại một đợt người đi chặn giết ngũ hoàng tử, lại liền ngũ hoàng tử bên người đều ai không đến, khí gan đau. Mộ ra phái ra đi người cũng không có so tam hoàng tử cùng lục hoàng tử có càng tốt vật khí. duy nhất hai cái xuyên qua ngũ hoàng tử hộ vệ phòng tuyến đến ngũ hoàng tử bên người khi đã bị trọng thương bị ngũ hoàng tử một chân một cái đá bay lên thiên toàn quân bị diệt mộ gia lão gia tử cúi đầu đánh giá trong tay bàn nhiều năm kỳ lân văn sư từ đầu khóa khởi mày càng thêm nhũ chặt trung hít sâu một hơi nhắm mắt lại lại thông thả phun ra thấp giọng nói ngươi nhưng thật ra thật cho ta ra nói nan đề phòng trong yên tĩnh không tiếng động mộ gia lão gia tử nhắm hai mắt Trong mắt tả hữu đông đưa, trong lòng bàn tay kỳ lân văn sư tử đầu thong thả di động tới. Lao ra. Ngoài cửa, có người kêu. Mộ ra lão ra tử đầu cũng chưa nâng, chỉ nói, mộ chín sao vào đi. Lập tức, có tiếng người nhỏ vụn nói cái gì. Một lát sau, vững vàng tiếng bước chân truyền đến, đứng ở mộ ra lão ra tử trước người, thanh âm cung kính. Lao ra. Người đã đến rồi. Mộ ra lão ra tử đạm thanh nói. vẫn như cũ nhắm mắt lại, như thế nào? Hồi lao ra, là mộ chín thanh âm vững vàng, kỳ thân mà đứng, ngũ hoàng tử tiểu tâm cẩn thận, phi có nhất định niên đại người không được gần người tiểu nhân hoa đại công phu cải trang giả dạng thành một cái mấy năm trước liền ở tuyên vương phủ người, lại vẫn như cũ dừng bước tại ngoại viện. Mộ ra lão ra tử đốn trong tay động tác, mở bừng mắt, nhìn về phía mộ chín, chiều một bên ghế bành nhìn thoáng qua, ngồi đi. Mộ chín không dám, mộ chín rũ thân mà đứng thái độ cung khiêm mộ gia Lão gia tử cười cười chúng ta ra hai nhi trước mặt không nói những cái đó nghi thức xả giao, ngồi đi mộ chín cũng cười cười lại là chậm rãi đi qua đi ngồi xuống tự mình đổ một chén nước đưa cho mộ gia láo gia tử lao ra ngạnh không được chúng ta muốn hay không đổi mặt khác biện pháp mộ gia Lão gia tử nặng nghề than nhẹ một tiếng lại là lắc đầu nói sở tử ngọc người này tâm tư kín đáo Tính kế thật mạnh, thả tàn nhẫn độc các đơn từ hắn năm đó có thể không chút do dự đem mộ phi cùng mộ ra bước đến như vậy đồng ruộng liền nhưng khuy một vài hôm chi, chúng ta mưu sát hắn để ở đáy lòng tứ hoàng tử, làm hắn ở vào hiện giờ xấu hổ vị trí phía trên, hắn cũng không phải là muốn bực thượng chúng ta, lúc nào cũng nơi trốn để phòng chúng ta muốn tìm cơ hội thừa dịp nói dễ hơn làm. Châu than nội than ngân ti phát ra đùng đùng tiếng vang. lại như thế nào đều giấu không được mộ ra láo ra tử thật sâu bật hơi thanh. Mộ chín nhất thời im lặng, hơi rũ đầu nhìn chằm chằm chung trà thượng tinh xảo hoa điểu đồ, đó là một chi cây đào chi nhi, chi đầu đào hoa nở rộ, cành cây thượng đứng ở một con chim nhi, thấy không rõ là chim sẻ vẫn là vân thước, chính ngẩng đầu hướng về phía phía chân trời. Hồi lâu, mộ chín đạo ra một câu, mềm cứng đều không được, chẳng lẽ chúng ta muốn trơ mắt nhìn. mộ lao gia tử sau dựa vào ghế bành sau thật giày cẩm đoàn thượng đạm thanh nói hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết người trẻ tuổi không cần quá nóng vội nói ta mộ chín liếc mắt một cái cười cười đến cuối cùng mới là chân chính người thắng mộ gia không thể hiểu hết mạc danh không thôi nhữ lại mày xem mộ gia láo gia tử mộ lao gia tử lại đã là khép lại mắt không có nửa phần muốn giải thích gì tứ mộ chín liền trầm mặc đứng lên Không người chắp tay thi lễ, tiểu tâm lui đi ra ngoài. Bình phục cùng Nam Chiếu liên hôn hỉ yến định ở đầu xuân 3 tháng 8 thảo trường ngoanh phi, liếu lục hoa phồn ngày lành Vì tỏ vẻ tôn trọng, Thuận Bình Đế cố ý nhường ra chính mình ở kinh thành vùng ngoại thành hành cung, làm Nam Chiếu A Y Thì Thu công chúa xuất giá nơi. Nam Chiếu nhị hoàng tử triệu khải quang thay thế A Y Thì Thu công chúa vào cung rất là cảm tạ một hồi ân, Thuận Bình Đế được mặt trong mặt ngoài, rất là thoải mái. Nhìn một cái, chấm liền nói việc hôn nhân này không có làm sai. Tiến đi triệu khải quang, thuận bình đế tính trẻ con cùng liền sinh ở thượng thư phòng nói nhỏ. Liền sinh cười đoan tham trà cùng thuận bình đế uống, mặt mày mị thành một cái phùng lịnh hấp nói, là, mệnh hoàng thượng là là lướt tâm tư, ngay cả lão nô cũng cảm thấy này việc hôn nhân kết chính là cực hảo. Thuận bình đế cười ha ha, như vậy việc hôn nhân, như vậy phô trường, liền tính lao ngũ là cái bao cỏ. bình phục vài thập niên quốc thái dân ăn cũng là không lo rất là thoải mái lệnh qua mỹ nhân trên giường than thở một tiếng liền sinh cười ở hắn đầu gối cùng hai chân thượng che lại thảm lông lại bắt chậu than than đưa cho thuận bình đế một cái lò sưởi tay mới cười nói hoàng thượng cầm quyền nhiều năm như vậy trừ bỏ mấy năm trước lao nô khá vậy lại không phát quá sầu lao đông tây thuận bình đế tà liền sinh liếc mắt một cái Ôm lỏ sưởi tay nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết trăng xóa một mảnh, cười thở dài, đúng vậy chứ bỏ mới vừa cầm quyền không được chính, kia mấy năm, chấm cả đời này đều xuôi gió xuôi nước. Đang muốn ngửa đầu vui sướng cười, lại đột nhiên dừng lại, còn có lao tứ chết thật là hoan khất chút, hắn vốn định làm nhàn tản vương, ra, là chấm hại hắn, là nào đó người hại hắn. Liền sinh mẩn ra, đung xuống đầu, thuận bình đế thanh âm đã là bén nhọn nói, bọn họ muốn chấm ngông phía dưới vị trí Chấm càng không cho bọn hắn tưởng quang minh chính đại lấy môn đều không có muốn, liền tới đoạt ta đảo muốn nhìn trên đời này người như thế nào cười nhạo bọn họ an tương khó coi. Một cái tắt chụp ở mỹ nhân trên giường, ngón tay cái thượng Ngọc Ban chỉ đúng lúc khai ở đầu mẫu thượng, một đạo tiếng vang thanh thúy qua đi, Ngọc Ban chỉ vỡ ra một cái phùng, thông thả nứt thành hai cánh nhi ngã xuống ở liền sinh dưới chân thẳng thượng. Liền sinh vội xoay người lại nhặt, liên thanh nói, ai ra, ta ra. Ngài hảo hảo nói chuyện, sao đến như vậy không cẩn thận. Nói, thanh âm chính là một đốn, ngẩng đầu đi xem Thuận Bình Đế. Thuận Bình Đế lướt hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tựa cười rồi lại tựa ở trầm tư, thế nhưng làm liền sinh có chút xem không rõ. Thuận Bình Đế rỗi tay cầm kia thành hai cánh ngọc ban chỉ, ở lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve, này nhận ban chỉ từ phụ hoàng truyền cho chấm, cho tới bây giờ đã hơn 30 năm, chấm ngày ngày không dám quên phụ hoàng dạy bảo. Trẫm đầu tiên là bình phục quân vương, mới là mẫu phi nhi tử, lại là mộ gia cháu ngoại bình phục Giang Sơn không dung người ngoài khinh nhẫn, bình phục xã tắc không dung người ngoài nhúng tay ngần ấy năm, chấm bức tử mẫu phi, bước lui mộ gia, bức tử chính mình nhi tử. Thuận Bình Đế cười khổ, ánh mắt nửa phần không tồi dừng ở kia ngọc ban chỉ thượng, thân nhân không được, ái nhân không được, rơi xuống cuối cùng quả thật là người cô đơn một cái. Lại đi nhìn liền sinh cười, đều nói đương hoàng thượng hảo. Có quyền thế hảo, nhưng ngươi nhìn một cái chấm cả đời này vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời, bất quá một hồi giấc mộng hoàng lương thôi. Chấm sống. Hán triều liền sinh tuất miệng, chấm sống còn không bằng láo ngũ. Hoàng thượng liền sinh cái mũi đau xót, quỷ gối mỹ nhân dường dưới chân, ngửa đầu, hoàng thượng tại vị hơn 30 năm, bình phục mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ba tánh ăn cư lạc nghiệp, hoàng thượng công ở thiên thu. Thuận bình đế nhắm lại mắt. không đi để ý tới liền sinh liên tiếp lời hay, vậy vây tay hãy còn mơ mà ngủ. Ba tháng mùng một bắt đầu, kinh thành các gia có diện mạo vương công quý tộc, trong anh nhà nữ quyến đều top năm top 3 hoặc kết bạn mà đến, hoặc một môn mấy người đến ngoại ố hoàng gia hành cung vì A Y Thu công chúa thêm trang chúc mừng. Hành cung nhất thời náo nhiệt vô cùng, nam chiếu quốc tới những người đó cho thấy là không đủ sai sử thuận bình đế lại phá lệ khai ân. Phái trong cung đắc lực ma ma cũng cung nữ tới hỗ trợ tiếp đón khách nhân. Trung cần hầu phu nhân tương thỉnh thập nhất nương thời điểm, ý bảo nương đã đổi về chính mình mặt, công khai ngồi thịnh ra xe ngửa cùng Tam nương, giao nương, bắt nương một đạo đi hành cung. Trung cần hầu phu nhân cắn nhà, lại cũng không dám trì hoãn, tự bị đủ lễ, mang theo hai cái âm thẩm phân cao thấp nhi con dâu đuổi sát chậm đuổi sau lưng cũng đi hành cung chúc mừng. Lại không thấy thập nhất nương tung tích. Chỉ bị người dẫn đi phòng khách, cùng đông đảo trong triều tam phẩm dưới tiểu quan các nữ quyến ngốc tại cùng nhau. Nàng cố ý đi hậu viện trông thấy nam chiếu vị này áo ý thu công chúa, nói thượng hai câu cùng mềm lời nói, đến cái ưu ái, lại bị cung nữ ngăn đón, cười nói, công chúa hôm nay một mực không thấy khách lạ, chung cần hầu phu nhân còn thỉnh không cần khó xử nô tỳ Nếu là công bằng khởi kiến đều không thấy cũng liền thôi. Thiên một cái so nàng vị phân còn nhỏ bá tức phu nhân liền ở nàng phía sau, chỉ cười cùng nàng nói câu, không biết công chúa nhưng phương tiện, chúng ta hảo đi cấp công chúa khái cái đầu. Kia cung nữ thế nhưng cười khanh khách sai xử người lánh kia bá tức phu nhân vào hậu viện. Trung cần hầu phu nhân như bị một cái tắt hung hang phiến ở trên mặt, nóng rất năng. Con dâu cả cùng nhị con dâu hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới hiểu được lại đây, một đám tao mặt một trận thanh một trận bạch, ngồi cũng ngồi không được. một chén trà nhỏ công phu không quá liền giá chung cần hầu phu nhân ra hành cung trở về kinh thành thanh y ìa được tin nhi cùng túc tư yên nói nhỏ túc tư yên đầu tiên là trố mắt một lát lại lắc đầu cười khổ nói sự đã như thế làm nàng tiến vào nhận ra ngươi ta hỏng rồi hoàng thượng cùng nhị hoàng huynh phụ hoàng cùng mẫu hậu một phen tâm ý không thành tóm lại tan này mệnh là còn cho bọn hán về sau nàng nhấp môi mà cười trong mắt thủy y doanh doanh coi như người lạ người đi tiểu thư thanh y dìa đỏ mắt liên tục gật đầu túc tư yên chiều nàng cười đi thôi đừng ở gặp qua ngươi người trước mặt lộ mặt đi nội thất giúp ta tiếp đón thập nhất nương các nàng đi ai nô tỳ này liền đi thanh y dìa giơ tay nhấp khỏe mắt một phen cười đứng dậy thập nhất nương cùng thanh y ở cửa tương lộ tiểu thư nhà ngươi đâu mười một cô nương tiểu thư ở trong phòng thanh y khuất thân hành lễ Bị thập nhất nương cười nâng dậy, ngươi thả đi thôi, ta cùng với tiểu thư nhà ngươi nói nói mấy câu. Thanh y gật đầu ứng nhạc, rời khỏi phòng. Thập nhất nương chậm chậm đi vào nội gian, chính nhìn thấy túc tư yên nhìn cách đó không xa bàn trang điểm, trên mặt có cười, còn ngươi lại rõ ràng phiếm nước mắt, không khỏi than nhẹ một tiếng. Làm như thập nhất nương tiếng thở dài kinh tới rồi túc tư yên, nàng nghiêng mắt nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái, cười lấy khăn đi dính khỏe mắt nước mắt. người đứng lên, 11 một cô nương, công chúa, thập nhất nương liền phải hành lễ. bị túc tư yên một phen giữ chặn, giận dữ nói, người khác không biết cũng liền thôi, 11 một cô nương cũng lấy cái này tới treo gẹo ta. thập nhất nương liền cười, nhậm túc tư yên kéo nàng cùng ngồi xuống trên giường, mới từ trong lòng ngược đảo một phong thơ cũng một cái chắp ra tới, đưa cho túc tư yên, niệm tỷ tỷ biết ngươi đại hôn, cố ý cho ngươi kết hôn hạ lễ. niệm tỷ tỷ Túc Tư Yên kinh ngạc nhìn thập nhất nương liếc mắt một cái. Thập nhất nương gật đầu. Túc Tư Yên rỗi tay đem cháp phủng nhập trong lòng ngực. Đầu tiên là tiểu tâm trân trọng sờ sờ táo đỏ một cháp, mới đi hủy đi lá thư kia. Tin cùng cháp là chi bằng niệm dùng 800 dặm kịch liệt đưa vào kinh, nhân không thể trắng trợn táo bạo cấp Túc Tư Yên, đành phải trước gửi đi thịnh ra tới rồi tam nương trong tay, vốn là muốn thỉnh tam nương hỗ trợ chuyển cấp Túc Tư Yên. Lại xảo thập nhất nương đại túc trọng hoa tới đi rồi này một chuyến, tam nương liền dứt khoát đem đồ vật cho thập nhất nương, làm thập nhất nương chuyển giao. Nghiệm tỷ tỷ tin chưa đọc xong, túc tư yên liền đỏ mắt, nước mắt tựa chặt đứt tuyến chân châu phát rào mà xuống, lại cười ngẩng đầu cùng thập nhất nương nói, nghiệm tỷ tỷ có hài tử, mắt thấy liền phải sinh sản. Thập nhất nương cười gật đầu, túc tư yên lại cười, năm đó, ta từng cùng nghiệm tỷ tỷ nói tốt, Nếu là chúng ta sinh một nhi một nữ liền kết làm nhi nữ thông gia, nếu là đều sinh nam hải nhi liền kết làm huynh đệ, nếu là đều tùy chúng ta là cái nữ hài nhi khiến cho bọn họ kết nghĩa kim lan, về sau cũng cùng chúng ta giống nhau làm đối thân mật khăng khít hảo tỷ muội hiện giờ, niệm tỷ tỷ đã là có hài tử, ta lại. Lời nói đột nhiên im bặt hai trong mắt trừng lớn, mặt đằng một chút như đánh nghiêng nước cả chua cái chai, chẳng những một khuôn mặt hồng khả nhân, liền tính thai tử cũng hồng toàn bộ.